Tương mang này một bộ a. Trang sức là liền tính mua, cũng chỉ bất quá là phóng áp đãi hỏm, còn không bằng cấp bạc tới thật sự. Vương gia thôn Ly đảo nguyên tôn cách xa nhau cũng không phải rất xa, không sai biệt lắm cũng đã vượt qua hai ngọn trà thời gian, xe ngựa cũng đã chạy đến Trần Đông Cốc ra cửa, có chút khách nhân tới tương đối sớm, đều ngồi ở trong viện tán hạt dưa nói chuyện tiếu. Đột nhiên có một cái mát sắc người nhìn đến ngoài cửa không biết gì thời điểm ngừng một chiếc xe ngựa. Này xe ngựa là nhà ai? Đông Cúc ra cái gì thời điểm cùng như vậy có tiền người nhận tức lạp. Chờ hạ xem vừa xuống xe ngựa thượng ai số dưới, chẳng phải sẽ biết lạp. Này xe ngựa mua một chiếc hẳn là rất quý đi. Thật không nghe nói Đông Cúc ra cái gì thời điểm có như vậy một kẻ có tiền thân thích, nếu là có ta như vậy có tiền một cái thân thích, nhà hắn như thế nào còn như vậy? Nếu là ta nói, sớm cùng hắn thân thích mượn điểm tiền đem phòng ở sửa chữa lại. Trần Đông Cúc biết nhà mình đại tẩu hôm nay nhất định sẽ đến, cho nên vẫn luôn kêu nhà mình dâu cả ở cửa chờ. Triệu Lan vừa thấy đến kia một chiếc xe ngựa đình tới cửa, liền biết là mợ cả lại đây. "Cứu cứu, mợ, các người lại đây sớm như vậy." "Bạch Lan, chúng ta liền nghĩ sớm một chút lại đây xem một chút có hay không cái gì có thể giúp được với bọn." "Không cần, bà bà đều đã an bài hảo, mợ cùng Cứu Cứu còn có biểu muội trực tiếp vào nhà ngồi nghỉ một lát là được." Hiện tại rời đi tịch còn muốn một đoạn thời gian. Không có việc gì, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, không cần cùng chúng ta khách khí, mọi người đều là thân thích. Đúng rồi, ngươi mấy cái biểu tẩu mua đồ vật toàn bộ đều ở trên xe ngựa mặt, có điểm nhiều, ngươi xem một chút muốn hay không gọi người ra tới hỗ trợ lấy một chút. Xe ngựa rèm cửa là mở ra, Triệu Lan Hương trong xe ngựa một quên, bên trong đồ vật là còn rất nhiều. Bên trong có một bộ phận là nhà mình loại trái cây cùng một ít điểm tâm, điểm tâm đều là ta chính mình tự mình làm, nhìn rất vui mừng. Mỡ, ta đây hiện tại liền đi gọi người lại đây dọn. Có chút người nhìn đến triệu làn trong tay ôm một đại sọt dâu tây, đẩy đẩy bên cạnh ngồi người, ngươi biết đó là thứ gì sao? Ta như thế nào cảm giác nhìn giống như có điểm quen mắt đâu? Bị đẩy người nọ nhìn kỹ, kia không phải chấn trên có bán quá trái cây sao? Ta nhớ rõ nó bán hảo đáng quý, ít nhất đến mấy lượng bạc một cân, như vậy đại một sọn, như thế nào cũng đến có mấy chục cân đi, này tùy tùy tiện tiện tính toán liền có thượng trăm lượng. Mặt sau này một thùng, giống như ban càng quý, hình như là 10 lượng bạc một cân, có cái thời điểm còn thưởng xuyên bán đoan hóa, kia thật là nhà có tiền mới có thể ăn đến thời, cũng không biết này Đông Cúc gia có thể hay không lấy điểm ra tới cho chúng ta nếm thử hương vị. Thôi bỏ đi, Như vậy quý giá đồ vật ngươi cũng đừng suy nghĩ." Triệu Lan trải qua một ít nhân thân biên thời điểm cũng nghe tới rồi lời này, ôm dâu tây sọt nắm thật chặt, không nghĩ tới này một khung dâu tây lại là như vậy quý. Có chút không chú ý người trực tiếp từ khung bên trong cầm một cái trái cây bỏ vào trong miệng, Liễu Lâm tức phụ, ngươi chạy nhanh tẩy chút cho chúng ta những người này nếm thử, không cần quá nhiều, một người một cái là được, này hương vị cũng thật không tồi. Đại gia cũng tưởng nếm một chút mấy lượng bạc một cân trái cây là gì vị đâu. Vương bà bà, nay trái cây đều còn không có tẩy đâu, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền lấy đi vào cho các ngươi tẩy chút ra tới ăn. Triệu Lan trong lòng âm thầm hối hận, nếu nếu là biết như vậy quý trái cây, nàng nhất định phải tìm cái đồ vật cái lên, nhà mình ăn không ngon sao, như vậy quý. Bọn họ những người này một phân còn có thể thừa nhiều ít. Chương 215 thảo luận hôn sự Triệu Lan đem trong tay kia một sọt dâu tây ôm đến phòng bếp lúc sau, đi trong phòng tìm một khối bố, tính toán dùng bố đem kia một sọt anh đảo cái lên, không nghĩ làm quá nhiều người thấy, nàng chính là vừa mới cũng nghe nói, này một khung càng quý, muốn 10 lượng bạc một cân. Liên tính Triệu Lan dùng bố đem một sọt anh đảo che đậy, có chút ở bên cạnh nhìn người đều biết đó là thứ gì, có chút người không quan tâm trực tiếp xúc lên bố bắt một phen bỏ vào trong miệng nếm lên. Triệu Lan xem đến rất là xinh khí. Tưởng tượng cho tới hôm nay là chú em thành thân ngày lành, âm thầm nhắc nhở chính mình không thể phất hỏa, ảnh hưởng hôm nay vui mừng. Trần Đông Cúc ở biết được phía trước sự tình lúc sau, trực tiếp đi vào tiền viện đi đến Bạch Lan bên người. Đại tẩu, ngươi nói ngươi cũng thật là, mang hai sọt như vậy quý trọng trái cây lại đây. Không có việc gì, này hai loại đều là nhà mình loại, vừa vặn có liền đưa lại đây, bộ dáng này ngươi có thể cầm đương bãi bàn. Như vậy quý trái cây Ta mới liên tiếp đường bãi bản, ta mua điểm hạt dưa một cân mới mười mấy văn tiền, đã xem như tốt nhất. Kia dâu tây có chút tiểu quý, phóng không được. Mạt khắc một xọt anh đảo chỉ cần bảo Tôn Đường, đến là có thể phóng một hai ngày. Kia hành, ta đây liền nghe ngươi. Chỉ là như vậy quý trái cây có chút đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc, đều là nhà mình loại. Liêu Tùng đâu? Ta như thế nào không thấy được, là đi tiếp Tân Nương từ sao? Lão tư Tất phụ gia có điểm xa, lão tư rất sớm thời điểm cũng đã xuất phát đi tiếp tân nương tử, sợ đuổi không đến kịp thời trở về. Dương Đông Cúc biết nhà mình đại tẩu không thích quá náo nhiệt, đại tẩu, bằng không ta mang ngươi đi ta phòng đi, ta phòng an tĩnh điểm, ngươi thuận tiện nghỉ tạm, chờ tân nương tử tới ta lại kêu ngươi. Bạch Lan cảm thấy chính mình cũng đối bốn phía người đều không quá quen thuộc, liền gật gật đầu. Bạch Lan mang theo Trần Nhã Thu vừa đến Trần Đông Cúc phòng. Mông còn không có ngồi nhiệt, Trần Đông Hương liền mang theo nhà mình Nữ Nhi đi đến. Đại Tẩu, ta nhìn đến ngoài cửa xe ngựa liền biết là các ngươi lại đây. Đại Tẩu, Đông Mai như thế nào không đi theo ngươi cùng nhau lại đây? Nàng không phải cũng ở tại Đảo Nguyên thôn sao? Đông Mai đi huyện thành, khả năng muốn vài thiên tài trở về, quà tặng đã kéo ta cùng nhau mang lại đây. Đi huyện thành, đi huyện thành làm gì? Lao Tam gia làm lớn như vậy hỉ sự đều không tới. Trong thôn mặt có một người thêu thùa tay nghề khá tốt người, một đoạn này thời gian chỉ đạo lao tứ rất nhiều, hiện tại lao tứ thêu đồ vật là càng thêu càng tốt, hôm nay là huyện thành một nhà thêu phường cùng Đông Mai ước định giao thêu phẩm nhật tử, cho nên nàng cần thiết đến đi. Thì ra là thế, Đông Mai thêu đồ vật tay nghề là muốn so với chúng ta mấy cái tỉ muội đều phải hảo, lại đến một cái cao nhân chỉ điểm, kia càng là làm người không lợi nào để nói, hiện tại kiếm tiền chính là đại sự. Đại Tẩu, nhà ta lênh canh liền phải thành thân, có rảnh lại đây uống rượu mừng a. Lênh canh đã tìm được nhân gia, khi nào? Gần nhất này mấy tháng không có gì ngày lành, 7 tháng sơ 6 là một cái ngày lành, xính lễ đều đã hạ. La nhà ai công tử như vậy có phúc khí cớ đến nhà của chúng ta Lênh canh. Đều la một cái trong thôn mặt, đợi chút ngươi hẳn là là có thể gặp được. Hôm nay là lão tam gia làm hỷ sự, cho nên không mang cái gì thứ tốt ra tới. Chờ lần tới đi mợ ra thời điểm, mợ cho ngươi chuẩn bị phân hậu lễ. Cảm ơn mợ. Trần Đông Hương nhìn về phía ngồi ở một bên Trần Nhã Thu nói, "Đại tẩu, Nhã Thu cùng Lành Canh là cùng năm, nàng nhưng có đính hôn nhân gia. Hiện tại đang xem, nhưng là cũng có chút mặt mày, nếu nếu là hai bên gia trưởng đều vừa lòng nói, ly đính hôn cũng nhanh. Phải không? Không biết Nhã Thu tìm chính là cái bộ dáng gì công tử đâu. Chuyện này bác tự còn không có một phiết." cũng còn không xác định. Nhã Thu chính là so với ta gia Lệnh canh lớn lên sinh đẹp nhiều, khẳng định là muốn tìm cái có tiền gia công tử mới có thể xứng đôi nhà của chúng ta Nhã Thu. Nhìn ngươi lời này nói, nhà ngươi Lệnh canh lớn lên cũng không kém, có không có tiền công tử, kỳ thật ta đều không sao cả, chủ yếu chính là đâu nhà ta Nhã Thu là được, nhà của chúng ta liền như vậy mấy cái bảo bối nữ nhi, đều là sủng xuống tay trong lòng lớn lên, tới rồi nhà của người khác, chỉ định không thể chịu ủy khuất. Ai nói không phải đâu, nhà ta cũng liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, ta cũng là từ nhỏ sủng đến đại, nếu là gả đến nhà chồng bị, bị hủy quật, lòng ta khẳng định đều chịu đau. Chương 216 Hùng Hải tử một. Lúc đệ, lúc đệ muội, các ngươi người một nhà đều tới, mau mời tiến vào ngồi. Trần Đông Cúc thanh âm ở trong sân mặt chung vang lên. Bạch Lan vốn dĩ hảo hảo tâm tình, vừa nghe đến Trần Sương bọn họ một nhà mấy khẩu đều đã tới, trong lòng liền có chút không thoải mái. Trần Nhã Thu cũng nghe đến lục thúc cùng mấy cái đường đệ đều tới, không tự hiểu là nhìn thoáng qua Bạch Lan. Nương, cha còn ở bên ngoài đâu? Chúng ta muốn hay không đem cha kêu tiến vào cùng nhau uống uống trà, ăn một chút gì? Thôi bỏ đi, tùy hắn đi. Trần Đông Hương, Đại Tẩu, ngươi cùng lục đệ ra sự tình, chúng ta cũng không biết nên nói như thế nào, lục đệ muốn bán vận hồng là hắn sai, ta ở chỗ này liền không khuyên ngươi cái gì, đây là các ngươi hai nhà sự tình. Kỳ thật ta cũng rất hy vọng ngươi có thể buông chức kia khóc mắc, tha thứ lục đệ lần này, là hắn hồi nháo mê tâm, về sau hắn khẳng định sẽ không tái phạm. Bạch Lan tuy nói là đối Trần Dương có chút ý kiến, nhưng là tưởng tượng đến muốn tha thứ, kia hoàn toàn liền không khả năng, có thể làm ra bán tử chuyện này người, kia tâm rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu nếu không phải hắn chỉ cấp một tháng kỳ hạn, hai vợ chồng già sao có thể sẽ mạo ngày mưa lộ đều còn không có làm. Liền đi trên núi tìm đồ vật còn tiền Khi chính là hai điều sống sở sở mạng người Này lấy cái gì tha thứ Nhị muội Chuyện này ngươi cũng không cần lại khuyên Về sau hắn là nhà hắn Ta là nhà ta Chúng ta hai cái không còn có quan hệ Một trăm lượng bạc bán đứt này đó bán thân tình Rất giá trị Đại tẩu Nhị muội Nếu ngươi nếu là lại khuyên nói Đừng trách ta trở mặt không biết người Hành Ta đây liền không khuyên Nhị muội Ta cùng Trần Sương gia hai nhà đã là ký đoạn thân thư, nhưng là các ngươi vẫn là thân huynh muội, nên bình thường lui tới bình thường lui tới, không cần cố kỵ chúng ta. Đã biết, đại thổ. Bạch Lan cùng Trần Đông Hương ngồi ở trong phòng nói chuyện thiếm, Trần Nhã Thu cùng Vương Lành Canh hai người cũng là ngồi ở một bên nói hai cái tiểu cô nương khuê trung đề tài, không khí thực tốt thời điểm, bên ngoài đột nhiên xông vào một người. Người nọ là Trần Sương thứ 7 đứa con trai Trần Hoa. Trần Hoa vốn là không cẩn thận xuống tới, nhưng là nhìn đến ngồi ở trong phòng Bạch Lan cùng Trần Nhã Thu, trực tiếp là chỉ vào Bạch Lan mắng to lên. Ngươi cái này lao thái bà, như thế nào không chết đi, chính là ngươi tác hợp đại bá cùng cha ta phân ra, cho nên nhà của chúng ta mới được như vậy một chút tiền. Đại ca ca là nhà của chúng ta nuôi lớn, ngươi như vậy bạch phải đi về, ngươi không cảm thấy e lệ sao. Ngươi cấp kia một trăm lượng bạc đủ đang làm gì? Còn chưa đủ nhà của chúng ta ăn uống một đoạn thời gian, nhà của chúng ta chính là dưỡng đại ca ca mười mấy năm. Bạch Lan bị thình lình xẻ ra tiếng mắng, mắng có chút ngùng, ở trong đầu mặt tìm kiếm một chút này tiểu hài tử ký ức, là Trần Sương gia bảy nhi tử Trần Hoa, này tiểu hài tử mới bao lớn nha, miệng đầy chính là thổ tục, không biết đại nhân là như thế nào giáo tiểu hài tử. Đại ca ca chính là một cái bạch nhãn lang, có tiền cũng không biết cấp dưỡng đại hắn cha mẹ một ít bạc. Sớm biết rằng những cái đó ăn cầm đi hủy cậu, ít nhất còn có thể ăn đến một đốn cầu thịt. Bạch Lan hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, nàng cảm thấy chính mình nếu là cùng trước mặt không biết nhỏ nhiều ít tuổi tiểu hài tử xảo lên. Kia chính mình thật đúng là so bất quá một cái tiểu hài tử, loại chuyện này muốn tìm nên tìm hắn đại nhân, 6 7 tuổi tiểu hài tử sao có thể biết nhiều như vậy, tuyệt đối là đại nhân ở nhà mặt cho hắn tẩy não. Trần Đông Hương cũng đột nhiên phản ứng lại đây. Trước mặt tiểu hài tử là lục đệ gia lao thất trấn hoa. Trấn hoa, ngươi làm sao nói chuyện? Trước mặt chính là ngươi đại bá mẫu. Nhị muội, cùng này tiểu hài tử so đo như vậy nhiều có ích lợi gì? Ta theo chân bọn họ ra đã đoạn tuyệt quan hệ, không phải cái gì hắn đại bá mẫu, bộ dáng này cháu trai, ta cần phải không dạy nổi. Nhị cô cô, nàng mới không phải ta cái gì đại bá mẫu đâu. Ta không có đại bá mẫu cùng đại bá. Đại ca ca từ rời đi ra lúc sau, kiếm lời như vậy nhiều tiền cũng không biết cho chúng ta ra một chút, nhà của chúng ta phí công nuôi dưỡng hắn như vậy lớn, thật là dưỡng cái bạch nhá lang, này hết thảy khẳng định là cái này lao thái bà xuyên qua. Trần Hoa, những lời này là ai dạy ngươi nói? Ta cha mẹ, bọn họ chính là nói như vậy nha, ta cha mẹ nói như thế nào không đúng sao? Vốn dĩ chính là a, đại ca ca kiếm lời như vậy nhiều tiền Cho ta một chút tiền mua đường ăn như thế nào lạ, cho chúng ta ra mua vài thứ như thế nào lạ. Nhà của chúng ta chính là dưỡng hắn mười mấy năm. Ngươi. Chương 217 Hùng Hải tử 2. Bạch Lan ngăn lại muốn động thủ đánh người Trần Đông Hương, nhị muội, ngươi cùng một cái tiểu hải tử so đo có ích lợi gì? Này tiểu hải tử hắn hiểu được này đó, còn không đều là đại nhân dạy cho hắn. Bộ dáng này, ngươi còn khuyên ta cùng Trần Sương ra không cần so đo. đều chú ta chết người, còn không cần so đo, ngươi nói ta là đến có bao nhiêu rộng lượng mới có thể làm được. Đại tổng, những lời này ta về sau sẽ không nói nữa. Trần Đông Hương thấy Trần Hoa ở bên trong này nói ra này, đó cái gì lung tung rối loạn nói, không đem Bạch Lan cấp khí đến, ngược lại đem nàng cấp khí mắc lối tới, trực tiếp lôi kéo Trần Hoa đi ra ngoài, đi đến Đồng Uyển theo bên người. Lúc đệ tước phụ, phiền toái ngươi hảo hảo quản giáo một chút nhà ngươi tiểu hài tử. Nói cái gì đều nói bậy, mọi người đều là thân thích, lần này ta liền không so đo, nếu ngươi lại không hảo hảo quan giáo, về sau xảy ra sự tình ngươi phải gánh vác hậu quả." Đồng Nguyên Thêu biết Trần Hoa là vừa rồi từ kia gian trong phòng ra tới, kỳ thật Trần Hoa đi vào thời điểm nàng cũng đã đã biết, bởi vì vừa lại đây thời điểm, Trần Đông Cúc cũng đã ở nàng bên thay nói, Bạch Lan liền ở kia gian trong phòng, nàng là cố ý đem Trần Hoa tiến cử đi. Có chút lời nói Nàng gái này đương đại nhân khó mà nói, tiểu hài tử đó chính là đồng luôn vô kỵ, nếu là so đo nói, chỉ có thể nói trắng gia Lan không cũng có phong độ cùng một cái tiểu hài tử Sodo, chỉ là không nghĩ tới chính là, này Bạch Lan thật đúng là đủ trâm ổn. Nhi tỷ, ngươi lời này liền không đúng rồi, nhà ta Trần Hoa cái gì tính tình, ta còn không rõ ràng lắm sao? Hắn như vậy ngoan, sao có thể giống như ngươi nói vậy? Ngoan, hành Vậy ngươi liền tùy ý hắn bộ dáng này tiếp tục đi xuống đi, về sau trưởng thành, nếu là xảy ra chuyện gì, dù sao hậu quả là nhà các ngươi chính mình gánh vác, về sau ngươi cũng đừng nói nhận thức ta cái này nhị tỷ, ta và các ngươi gia loại người này, phàm không dậy nổi thân thích. Nhị tỷ, ta biết ngươi cùng Trần Dụ nhà bọn họ quan hệ hảo, nhưng là ngươi cũng không cần vì lấy lòng Trần Dụ nhà bọn họ, vội vã cùng nhà của chúng ta phủi sạch quan hệ đi. Tuy tiện ngươi nói như thế nào, cùng ngươi loại này không nói đạo lý người quan hệ họ hàng, ta thật sợ về sâu điểm ô nhiễm ta thanh danh." Đồng Nguyên thêu hướng tới Trần Đông Hương cười cười nói, "Nhị tỷ, chính ngươi là cái gì thanh danh? Ai không biết a, ngươi còn có cái gì hảo thanh danh sao? Chúng ta không đều là tám lạng nửa cân. Ngươi muốn mình vợ Trần giữ một nhà, nhưng đừng lấy chúng ta đương ghế giẫm." Trần Đông Cúc ở hậu viện nghe có người cùng nàng nói, nàng nhị tỷ cùng lục đệ tức phụ xảo đi lên. Nàng vội vàng chạy ra. Nhị tỷ, lúc đệ muội, các ngươi thiếu xảo vài câu. Hôm nay chính là nhà ta làm hỷ sự nhật tử, không thể xúc nhà ta mày, bằng không ta nhưng cho các ngươi không để yên. Tam tỷ, ta cũng không phải là muốn cùng nhị tỷ xảo, là nàng chủ động tìm ta phiền toái, còn nói nhà ta Trần Hoa làm sao vậy? Ta kêu Trần Hoa như vậy ngoan, sao có thể là như vậy không nói đạo lý người? Ta muội, không phải nhị tỷ không cho ngươi mặt mũi. Về sau giao lục đệ một nhà sự tình gì cho ta biết một tiếng, lê đến, người ta liền sẽ không lại đây. Tình nhìn có chút người ô nhiễm đôi mắt, hảo ý nhắc nhở hắn, hảo hảo quản giáo một chút con của hắn, kết quả con nói ta lấy nàng đương ghế giẫm. Trần Hoa nghe được nhà mình mỗ thân cùng nhị cô cô xảo lên, trực tiếp lôi kéo Trần Đông Cúc vì hắn phân xử, đừng nhìn hắn tiểu, hắn sự tình gì đều hiểu, Tam cô cô, ngươi bình phân xử. Đại ca ca từ đi đại bá trong nhà lúc sau không còn muốn có trở về quá, tuy nói đại bá cho nhà của chúng ta một chút tiền, nhưng là chút tiền ấy, bất quá chúng ta hoa bao lâu thời gian, chính là nhà của chúng ta lại dưỡng đại ca ca mười mấy năm, mười mấy năm chỉ tốn một chút tiền sao? Chính là cái kia trong phòng lão thái thái, tác hợp đại ca ca, không cho hắn cho chúng ta ra tiền. Trần Đông Cúc nghe được Trần Hoa những lời này, cũng là bị khí vui vẻ, dưỡng mười mấy năm, 100 lượng bạc Đủ dưỡng nhiều ít cái tiểu hài tử nuôi lớn, giống nhà bọn họ dưỡng đứa con trai, khẳng định là hoa không đến 100 lượng bạc, hơn nữa vẫn là lục đệ gia chủ động nói muốn bán Vân Hồng, nếu ai dám bán nàng thân nhi tử, nàng không cho nhân gia liều mạng mới là lạ, còn đưa tiền, chẳng qua là đại tẩu dễ nói chuyện không nghĩ theo chân bọn họ so đo nhiều như vậy, không nghĩ tới người này. Thật đúng là chính là như vậy không nói đạo lý, khó trách nhị tỷ có thể cùng những người này xảo lên. Ta muội, ngươi nghe một chút, ngươi nói này tiểu hài tử nói chính là nói cái gì? Như vậy 7, 8 tuổi tiểu hài tử, hắn có thể biết được này đó sao? Còn không phải nào đó người giáo. Chương 218: Náo sự. Từ Trần Đông Hương cùng Đồng Uyển theo xảo lên lúc sau, bên cạnh liền vây quanh không ít người đang xem náo nhiệt, có chút người toàn bộ đều là đối Trần Đông Hương ở chỉ chỉ trò trò, tới Trần Đông Cốc gia uống rượu mừng trên, cơ bản toàn bộ đều là một thôn làng bên trong người. Trần Đông Hương vừa vặn cũng là gã ở Vương gia thôn, đại gia tự nhiên là đối Trần Đông thâm giải. Bên cạnh có người đối với một người khác nhỏ giọng thì thầm nói, "Này Đông Hương cũng thật là, hảo một đoạn thời gian còn tưởng rằng thật là sửa tính tình, không nghĩ tới còn cùng một cái tiểu hài tử so đo, này tiểu hài tử biết cái gì sao?" "La nha, ta cũng là như vậy cảm thấy, một đoạn này thời gian xem nàng người thành thành thật thật cũng không như thế nào náo sự, còn tưởng rằng thật là đổi tính đâu." Ta liền nói một người bản tính sao có thể sẽ đột nhiên thay đổi. Đông Hương, ngươi cũng đừng cùng một cái tiểu hài tử so đo tới so đo đi, ngươi xem ngươi đều bao lớn người, vẫn là nhân gia cô cô, ngươi cùng tiểu hài tử ở so đo, nói cho ngươi, chúng ta nhưng không giúp ngươi. Đúng rồi, Đông Hương, ngươi đều bao lớn người, còn cùng một cái tiểu hài tử ở chỗ này so đo, tiểu hài tử lời nói, sao có thể có vài câu thật sự sao? Trần Đông Hương hướng tới người nói chuyện nói: "Các ngươi những người này không biết tiền căn hậu quả, tùy tiện chỉ trích người, chẳng lẽ chính là người tốt sao?" Trần Đông Hương, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Hôm nay nếu không phải ngươi Tam tỷ ra làm hỷ sự, ta rắc đối cùng ngươi làm lên." Đồng Nguyên Thêu làm bộ cầm trong tay khăn tay lau lau nước mắt, "Ta biết các ngươi đều là hảo tâm. Cảm ơn các ngươi có thể đứng ở ta bên này, ngươi nói này một cái tiểu hài tử đều nói đồng luôn vô kỵ." Cùng hắn so đo thật là Trần Đông Cúc nhìn khóc sức mướt đồng nguyện tê ơ Trong lòng liền lao đại không muốn Lục đệ tức phụ Ngươi này có ý tứ gì Nhà ta hôm nay làm hỉ sự Ngươi ở nhà ta khóc sức mướt Là có ý tứ gì Còn có nhân gia nhị tỉ hảo ý Làm ngươi nhiều quản quản nhà ngươi tiểu hải tử Nói đồng nôn vô kỵ Nhưng là có chút lời nói Nói ra ngươi không cảm thấy khó nghe sao Còn có các ngươi những người này Tới nhà của ta uống rượu mừng Ta cao hứng Là các ngươi đệ mắt ta, nhưng là các ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng ai loạn chỉ chứ người, là có ý tứ gì? Trần Đông Cúc hiện tại đã là thập phần hối hận thỉnh lục đệ bọn họ người một nhà, nếu nếu là bọn họ này người một nhà không có tới, giống phía trước kia không khí thật tốt, hòa hòa khí khí, chờ tân nương tử bái đường thành thân. Nay hy hữu làm thật tốt, kết quả hắn gần nhất cho chính mình chỉnh nhiều chuyện như vậy. Bên cạnh có chút xem náo nhiệt người nghe được Trần Đông Cúc cũng nói bọn họ Một cái ở trong thôn mặt thích la lối khóc lóc lăn lộn không nói đạo lý người đứng ở Trần Đông Cúc trước mặt. Chúng ta như thế nào liền không biết tiền căn hậu quả, chúng ta chính là ở chỗ này vẫn luôn xem rảnh mạch. Còn không phải là, nay tiểu hài tử nói nhà ngươi đại tẩu vài câu không xuôi tai nói. Nay tiểu hài tử lời nói có thể có bao nhiêu khó nghe. Nhà ngươi nhị tỷ vì định bợ kẻ có tiền, thế nhưng là lấy một cái tiểu hài tử bỏ ra khí, coi như đá cây chân. Này đó chúng ta đã có thể xem bất quá đi, chúng ta là giúp lý không giúp thân. Mặt khác mấy cái tuổi khá lớn cũng đi theo phụ hòa nói, "Đông Cúc, ngươi khá vậy đừng làm nảy cái gì hồ đồ sự, nhà ngươi đại tẩu tuy nói là có tiền, nhưng là các ngươi cũng không thể lấy một cái tiểu hài tử tới lấy lòng đại tẩu ra. Các ngươi biết cái gì? Này đó đều là nhà của ta sự, giống như không cần phải cùng các ngươi nói quá rõ ràng, còn có ta đại tẩu bọn họ chỉ là lại đây uống rượu mừng." Ta đang giá lây hắn này, tiểu hài tử đương đá kê chân sao? Liên tính ta không lấy cái này tiểu hài tử đương đá kê chân, ta đại tẩu bọn họ không cũng lại đây sao? Ta đại tẩu cho ta ra đưa vài thứ kia, các ngươi không cũng đều thấy được sao? Lúc ấy này tiểu hài tử lại đây sao? Có chút lời nói, các ngươi không rõ bên trong trận tướng, liền không cần tùy tiện nói lung tung. Đoan người nghe một chút, Tam tỷ ra nhìn dáng vẻ cũng không thế nào hoang nên các ngươi tới nhà hắn uống rượu mừng, đem nói như vậy khó nghe, nơi này còn có cái gì chấn tướng, không đều là các ngươi nhìn đến bộ dáng sao? Hai người khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, ta bận tâm các nàng là ta nhị tỷ Tam tỷ, ta liền không cùng các nàng xảo. Con hảo có các ngươi ở, bằng không thật đúng là chính là nói ta một cái làm tiểu nhân khi dễ các nàng hai người đâu. Các ngươi vừa mới cũng thấy được Nhà ta nhị tỷ vì lấy lòng bên trong người kia, thế nhưng nòi muốn cùng nhà ta đoạn tuyệt quan hệ, huyết mạch thân tình, là nói có thể đoạn là có thể đoạn sao? Nay nhưng đều là thân tỷ đệ, đánh xương cốt còn hợp với gân. Trần Đông Cúc cũng bị Đổng Uyển Thêu nói khí cười, đây là thành tâm không nghĩ làm nhà nàng hảo hảo làm hỉ sự. Chương 219 nói ra quá vất một. Đổng Uyển Thêu, ta bận tâm hôm nay là lao tam gia làm hỉ sự, ta không nghĩ cùng ngươi sao? cũng không nghĩ chậm trễ nhân ra Liễu Tùng thành thân, nhưng ngươi khen ngược, lập đi lặp lại nhiều lần ở chỗ này chỗ lẫn, ngươi là ý định sao? Ta vẫn luôn ở bên trong không ra, không phải ta sợ ngươi. Bạch Lan ở trong phòng ngồi, vốn định không nghĩ ra tới giải quyết này đó ân ân oán oán, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh uống xong rượu mừng sớm một chút trở về là được, không nghĩ tới đây là cản xảo cang liệt. Cái gì là ý định? Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Nị muội chẳng qua là làm ngươi hảo hảo quản giáo một chút nhà ngươi tiểu hài tử, này có cái gì sai? Chính ngươi ra tiểu hài tử là bộ dáng gì, ngươi trong lòng không điểm số sao? Có chút lời nói không cần làm cho tiểu hài tử mặt nói, huỷ hoại một cái tiểu hài tử, ngươi hoàn toàn chính là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nị tỷ còn còn không phải là mèo khóc chuột giả từ bi, còn không phải vì lấy lòng ngươi mà chửi bới nhà ta tiểu hài tử. Chửi bới nhà ngươi tiểu hài tử Kêu kêu chửi tới. Chân hoa, ngươi đem ở trong phòng lời nói lặp lại lần nữa hoặc là đem ngươi cùng ngươi tam cô cô lời nói lặp lại lần nữa. Vốn di chính là sao, nhà của chúng ta dưỡng đại ca ca mười mấy năm, kết quả đại ca ca kiếm lời, đều không cho nhà của chúng ta, chẳng lẽ nhà của chúng ta không thể mắng hắn sao? Hơn nữa, hơn nữa chúng ta còn chỉ là ở nhà mặt mắng mà thôi, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ đại ca ca không kiếm tiền sao? Nếu nếu không phải ngươi ở sau lưng làm đại ca ca không cho chúng ta tiền, đại ca ca kiếm lời như vậy nhiều tiền phân nhà của chúng ta một chút như thế nào lạ. Nhà của chúng ta chính là dưỡng hắn như vậy nhiều năm. Chung quanh thanh âm một mảnh ồ lên, đều đối với Bạch Lan chỉ chỉ trỏ trỏ. Này lão thái thái nhìn ngăn nắp lực lệ, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng này người, nhân gia nuôi lớn hài tử. Hiện tại hài tử có năng lực kiếm lời, còn môn mê không cho nhân gia hài tử cấp trong nhà tiền. Đây đều là chút người nào nột, xem nàng xuyên tốt như vậy, còn có thể mua nổi xe ngựa, thế nhưng là loại người này. Đổng Nguyên Thế, nếu ngươi không biết xấu hổ, ta đây cũng liền không cho ngươi lưu mặt. Mọi người đều an tĩnh một chút, ta cho các ngươi nói một chút tiền căn hậu quả. Chẳng qua này chỉ là chúng ta ra gia sự, ta không nghĩ liên lụy quá nhiều người, nhưng là ở như vậy từ ồn ào nhốn nháo đi xuống, Đông Cúc ra việc hôn nhân khả năng thật sự vô pháp làm. Ta là này tiểu hài tử đại bá mẫu, bất quá chúng ta hai nhà hiện tại đã là đã không có bất luận cái gì quan hệ, cũng đã ký đoạn thân thư, còn bắt được nha môn đi bị quá án. Lời này ta liền nói ngắn gọn, làm đại gia tới bình phân xử, là nhà ta làm quá mức, vẫn là nhà bọn họ làm quá không biết xấu hổ, nếu nhà bọn họ hiện tại là sẽ rách ra mặt không biết xấu hổ, ta đây cũng liền không cần lại cho bọn hắn lưu mặt. Lúc trước nhà ta tiểu hài tử tương đối nhiều chính là nhà bọn họ vẫn luôn không có con, sau đó ta cha chồng liền làm chủ đem nhà ta nhỏ nhất lão lục quá kế cho bọn họ, mọi người đều là thân thích, ta cũng liền không nói, vốn dĩ chính là hẳn là, như vậy cũng không tính chặt đứt lưng khói. Bên cạnh nghe người gật gật đầu. Đều cảm thấy như vậy cũng không có cái gì, có chút nhân gia cũng là sinh không ra tiểu hải tử, liền từ thân thích gia hoặc là huynh đệ trong nhà mặt quá kế một cái lại đây. Như vậy cũng là nhà bọn họ hương khói cũng không tính trật được. Mặt sau nhà ta tiểu Lục đến nhà bọn họ, bởi vì bọn họ cũng chỉ có này một cái hai tử, bọn họ cũng là đương thân sinh đối đãi một hai năm, sau lại, nàng có thai, hai tử là liên tiếp sinh ra, cái này tiểu hài tử là nhà bọn họ thất tử, có thân sinh lúc sau đối nhà ta tiểu Lục là chẳng quan tâm, còn thường xuyên là no một đốn đói một đốn. Lúc trước ta cho dù có nghĩ thầm quản cũng là vô lực. chỉ có thể là ngẫu nhiên tiếp tế một chút tiểu lục, ta chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Các ngươi biết không? Nhà bọn họ làm một kiện liền xúc sinh đều không bằng sự tình. Ở năm trước 6 7 tháng thời điểm, nhà bọn họ đột nhiên nói cho ta nói trong nhà tương đối thiếu tiền, muốn đem tiểu lục cấp bán đi, ngươi nói đây là người làm được sự tình sao? Lúc ấy chúng ta hai vợ chồng già vừa nghe đến không được, tiểu lục chính là ta trên người rơi xuống một miếng thịt Y nói là ở nhà bọn họ dưỡng mười mấy năm, nhưng là sao có thể thật sự làm cho bọn họ bán đi? Bọn họ liền cho nhà của chúng ta một tháng kỳ hạn, nói là muốn xuất ra mười mấy lượng bạc ra tới liền không đem tiểu lục bán đi. Chương 220 nói ra chuyện cũ hay. Ta không biết các ngươi bên trong giữa có hay không từ Đào Nguyên thôn gả tới, đối với nhà ta tình huống hẳn là cũng sẽ có chút hiểu biết. Năm trước 6 7 tháng thời điểm, nhà ta kia thật là ăn bữa hôm lo bữa mai. người lại nhiều, nào có ngân lượng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vậy chúng ta hai vợ chồng già không có bất luận cái gì biện pháp, vì không cho tiểu Lục bị bán đi, chỉ có thể là Vũ mới vừa đỉnh liền chạy đến trên núi đi tìm một ít đồ vật tới đổi tiền. Kết quả, lộ quá trở, chúng ta hai vợ chồng già thiếu chút nữa liền đi. Các ngươi nói nói đây là có bao nhiêu nhẫn tâm người, không phải thân sinh, chính là thật sự không đễ trong lòng. Sau lại nhà của chúng ta là thật sự không có cách nào, liền nếm thử làm một ít sớm một chút bắt được trấn trên đi bán, chậm rãi liên tích góp một chút tiền bạc, thật vất vả tích cóp đủ rồi tiền, nghĩ đem tiểu lục chuột lại tới, ngươi biết nhà bọn họ lại đưa ra cái gì vô lý yêu cầu sao? Các ngươi tới bình phân xử, loại người này thật là không sợ đi ra ngoài tao sẽ đánh. Mau đến một tháng kỳ hạn thời điểm, chúng ta lấy tiền chuẩn bị làm tiểu lục quá kế trở về. Kết quả nhà bọn họ trực tiếp từ mười mấy hai tăng tới hai mươi lượng, liền tính các người không có ở huyện thành mua hơn người, một người có thể bán được hai mươi lượng sao? Hai mươi liền hai mươi lượng, rốt cuộc nhà bọn họ cũng đem tiểu lục dưỡng tới rồi như vậy lại, chúng ta cũng liền không so đo, hai nhà như vậy sẽ vỡ mặt liền tính, kết quả càng không biết xấu hổ còn ở phía sau, nói dưỡng nhà ta tiểu lục mười sáu năm, một năm năm lượng bạc sinh hoạt phí. ta liền hỏi một chút nhà các ngươi nhà ai dưỡng một người một năm tiêu phí năm lượng bạc, hơn nữa tiểu lục từ hiểu chuyện lúc sau cũng là giúp đỡ trong nhà mặt làm việc, này đó hắn liền không thể lấy hắn lao. Động tới đổi sao? Bởi vì chuyện này chúng ta hai nhà đã là sẽ rách da mặt, ký đoạn thân thư. Ngươi xem bọn hắn những người này là như thế nào giáo tiểu hài tử? Nói ta làm nhà ta tiểu lục không cho bọn họ tiền, cầm như vậy nhiều sinh hoạt phí, dựa vào cái gì còn phải trả tiền? Nhà của chúng ta cho hắn như vậy nhiều nuôi nấng phí, đều là ký khế thư, này đó đều là bắt được huyện nha đi bị quá án. Bọn họ ở nhà chính mình đóng cửa lại nói, chúng ta không có nghe được, kia cũng là không sao cả, nhưng là cầm lời này chạy ra nói, này xem như chuyện gì xảy ra. Bên cạnh nghe người cũng là phẫn nộ không thôi, nghĩ đến đây mặt còn có này đó loe quanh lòng vòng, thật là không phải chính mình thân sinh liền không đễ trong lòng. còn lấy bọn họ những người này đương thương xử. Trong đó có một người đứng ra đến, Đông Cúc gia, ngượng ngùng, "Là chúng ta trách lầm, là chúng ta những người này hồ đồ không nghe tiền căn hậu quả liền nói trộn lẫn nhà ngươi sự tình." Bên cạnh mọi người toàn bộ đều chuyển hướng về phía Hưng, giở chỉ trích Đồng Uyển Tiêu nói, "Ngươi người này như thế nào còn có mặt mũi ra cửa, bán chính mình thân đại ca gia nhi tử, liền tính không phải thân sinh, dưỡng mười mấy năm" chẳng lẽ một chút cảm tình liền không có sao? Đều nói hồ độc còn không thực từ đâu. Còn không biết xấu hổ nói đem nhân ra bán đi, năm lượng bạc một nam sinh hòa phí, như thế nào không biết xấu hổ đề xuất khẩu, cầm 100 lượng bạc, còn không biết xấu hổ nói nhân ra không cho tiểu lục các bạn, nếu là ta, gì đều không cho. Thật là không thấy ra tới thế, nhưng còn có loại này không biết xấu hổ người. Trần Đông Cúc thấy mọi người toàn bộ đều xoay phương hướng, đối với Đồng Uyển kêu nói Lão lục ra, nhà ta về sau là thỉnh không dậy nổi các ngươi, cho các ngươi lưu chữ mặt mũi, ngươi không cho ta lưu mặt mũi, về sau có chuyện gì ta cũng không gọi ngươi, loại chuyện này nhà của chúng ta không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Còn có ngươi trở về hảo hảo giáo giáo nhà ngươi tiểu hài tử đi, loại chuyện này chúng ta mọi người đều là thân thích không so đo, nếu nếu là đem người khác người ngoài mắng một đốn, Ta thật không biết ngươi còn có thể hay không lợi dụng đại gia lực lượng giúp ngươi xoay ngược lại trở về. Tam tỷ, nếu ngươi đem nói như vậy tuyệt, thật khi ta hiếm lạ tham gia ngươi hỷ sự, hành, về sau ngươi lấy tiểu tám người nâng mời ta cũng không tới. Các ngươi những người này một cái hai vì leo lên cái này kẻ có tiền, liền lấy chúng ta những người này đương ghế giẫm. Đồng Nguyên Thế, ta tùy tiện ngươi nói cái gì, ta đều không nghĩ cùng ngươi xò so đỏ. Hôm nay là nhà ta làm hỉ sự, đã đem nhà ta hủy một đoàn lung tung rối loạn, sân nhà ta tân tức phủ còn không có vào cửa, chạy nhanh rời đi, về sau nhà ta không chào đón ngươi." Trần Đông Hương cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, "Về sau nhà ta cũng không chào đón ngươi, loại người này thật sự chính là một cái gậy thổ cức, nơi nào đều không được hảo." Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, còn nói chúng ta bắt ngươi đường ghế giẫm, ngươi cảm thấy ngươi có đường ghế giẫm tiềm lực sao? Chương 221 nói ra chuyện cũ ba. Đồng Nguyễn Thêu thấy không ai giúp nàng, trực tiếp là lôi kéo Trần Hoa đi tìm Trần lão lục, cùng nhau xám xịt đi trở về. Mà chuyện này cũng thành vương gia thôn đề tài câu chuyện, thật lâu không thể tan đi. Đồng Nguyễn Thêu thật dài một đoạn thời gian toàn bộ đều là bị người chỉ trỉ chọ chọ, bởi vì một cái trong thôn mặt còn có khác thôn gã tới tức phụ, trở về thời điểm cũng cùng nhà mình nhà mẹ đẻ người ta nói nói. Toàn bộ đều là dùng khinh thường ánh mắt nhìn Đổng Uyển Thêu, chỉ cần vừa thấy đến Đổng Uyển Thêu, trên cơ bản toàn bộ đều là đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ. Từ kia lúc sau Đổng Uyển Thêu cũng là rất ít ra cửa. Vương gia thôn bên trong cũng có hảo chút cô nương ra là từ Đào Nguyên thôn gả tới. Trần gia sự tình, các nàng ăn Tết về nhà mẹ đẻ thời điểm cũng có nghe người trong nhà nói lên quá, đều cùng chính mình người chung quanh giảng thuật lên, rất nhiều người nghe tiền căn hậu quả lúc sau Xôi nồi tiến lên cùng Bạch Lan chào hỏi, hy vọng Bạch Lan có chuyện gì có thể nghĩ nhiều bọn họ một chút. Phía trước thiếu chút nữa cùng Trần Đông Cúc xảo lên một cái phu nhân đi vào Bạch Lan trước mặt, trấn ra đại tẩu, phía trước sự tình là chúng ta không biết tiền căn hậu quả, làm quá mức, chúng ta nơi này cùng ngươi xin lỗi. Nghe nói nhà các ngươi trước hết trỏng ra đệ nhị quý lúa nước, không biết loại này biện pháp các ngươi có thể hay không cũng giáo giáo chúng ta trong thôn mặt. Bạch Lan thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình, chính mình muốn quá thanh tịnh nhật tử là không có khả năng. Yên tâm đi, này đệ nhị quý lúa nước biện pháp, nhà ta đã giao cho huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân hẳn là sẽ làm người phổ cập, các ngươi loại nếu là có cái gì không hiểu địa phương, các ngươi cũng có thể đi đảo nguyên thôn thỉnh giáo, có người năm trước liền đi theo loại đệ nhị quý lúa nước. "Hảo, các ngươi cũng thật chính là người tốt, là chúng ta trách lầm ngươi." "Không có việc gì." đều là người không biết không sợ, các ngươi hiện tại biết tiền căn hậu quả lúc sau không phải cũng là đứng ở có lý này một phương sao? Trần Đông Cúc nhìn Bạch Lan trêu ghẹo nói, đại tẩu, này không biết người còn tưởng rằng là ngươi làm hỉ sự đâu, toàn bộ đều vây quanh ngươi bên này. Ngươi nãy nói nơi nào lời nói, nơi nào là vây quanh ta bên này, mọi người đều vì chính là đệ nhị quý lúa nước mà thôi. Đại tẩu, ngươi cũng thật không đủ ý tứ. Trong nhà loại đệ nhị quý lúa nước cũng không nghi chúng ta mấy tỉ muội. Không phải nhu nhược quá sao? Đến lúc đó nếu là ra cái gì sai lầm, các ngươi còn không được trách tội ta nha, hiện tại chồng ra một hồi, có kinh nghiệm, các ngươi tưởng đi theo loại, ta tự nhiên là nghĩ của các ngươi. Đối với vừa mới kia một hồi trò khơi hại, bọn họ rất nhiều năm cũng toàn bộ đều nghe nói qua, thật không nghĩ tới chính là đệ nhị quý lúa nước thế, nhưng là Trần gia chồng ra, Giống bọn họ, những người này nam mỗi ngày là ở điền một mặt vội đông nội tây, tự nhiên là muốn so với kia chút nữ càng thêm hiểu được làm ruộng kinh nghiệm, có chút có kinh nghiệm toàn bộ đều vây quanh ở Trần Dụ bên người hướng hắn thỉnh giáo đệ nhị quý lúa nước gieo trồng biện pháp. Trần Dụ bị buộc không có cách nào, chỉ có thể là nhất nhất giảng giải một chút, còn cùng bọn họ nói, nếu là có cái gì không hiểu, chờ lần tới đệ nhị quý lúa nước gieo trồng thời điểm có thể đi nhà hắn hỏi hắn. Rất nhiều người nghe được Trần Dự tốt như vậy nói chuyện, toàn bộ đều sôi nổi mà hứng thừa xung dưới, đều cười nói, nếu là có cái gì không hiểu, hi vọng đi nhà hắn thỉnh giáo thời điểm đừng đem người cấp đuổi ra. Các ngươi yên tâm đi, đệ nhị quý lúa nước gieo trồng biện pháp ta đã giao cho huyện lệnh, huyện lệnh khẳng định sẽ phái người tới chỉ điểm của các ngươi. Toàn bộ đều yên tâm gật gật đầu, mới tới huyện lệnh là một quan tốt, bọn họ cũng biết Cho nên một chút cũng không lo lắng sẽ không có người dạy bọn họ để nhị quý lúa nước gieo trồng. Nói nữa, liền tính huyện lệnh không giáo, bọn họ đã biết trần già sẽ học xong lại đi theo trở về loại không phải hảo. Nay đó đồng ruộng rốt cuộc không cần lại hoang phế hơn nửa năm, tuy nói loại cây đậu những cái đó cũng sẽ có thu hoạch, nhưng là tổng không có lương thực kiếm tiền, nếu là có cơm kẻ ăn, ai nguyện ý mỗi ngày uổng cháo. Không biết có ai đột nhiên hô một miệng. Thân nương tử tới lâu Chương 222 sinh khí, không cần thiết. Trần Đông Cúc vừa nghe đến lời này, lập tức tổ chức người tới cửa đem pháo bắt đầu phóng lên. Phảng phất phía trước phát sinh hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Lúc này Trần Đông Cúc cũng là hoa vốn gốc tới chuẩn bị bàn tiệc, mỗi một bàn đều là thịt cá, có chút người còn đem sớm bị hảo trang đồ ăn chén đều đem ra, phóng tới một bên, mỗi một chén đồ ăn một phóng đi lên, lập tức đã bị chênh đoạt quang. Yến hội qua đi, Trong thôn mặt thôn dân trực tiếp là ăn uống no đủ về nhà. Trần Đông Cúc vẻ mặt ngượng ngùng nhìn phải đi Bạch Lan, đại tẩu, thật ngượng ngùng, làm ngươi sáng tinh mơ chạy tới uống rượu mừng, kết quả hôm nay sắp cũng không còn sớm, ngươi còn phải vội vàng trở về, chỉ đồ thừa trong nhà có thể ở lại người địa phương quá ít, trở về sau ta lại nhiều tránh điểm tiền, cái cái đại phòng ở, ngươi có rảnh lại đây nhiều ở vài ngày. Ta muội, chúng ta mấy huynh muội không cần khách khí như vậy. Ngươi nếu là có rảnh cũng nhiều thường đi nhà ta nhiều ở vài ngày, dù sao chúng ta hai cái thôn cách đến lại không xa. Trần Dự ở bên ngoài vội vàng xe ngựa, nghe nói Trần Hoa hôm nay ở trong phòng thời điểm chỉ vào ngươi cái mũi mắng. Cha, ngươi lạ không biết, kia Trần Hoa mắng có bao nhiêu khó nghe. Nếu nếu không phải ta so với hắn sống ngu ngốc vài tuổi, tuy nói chúng ta hai cái là cùng thế hệ, ta đều hận không thể đi lên trừu hắn vài cái. Nhã Thu Ta cảm thấy ngươi nên đi lên trừu hắn vài cái, tuy nói mới 6 7 tuổi tiểu hài tử, đại nhân không giáo dục, ngươi nên hảo hảo giáo dục một chút. Được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng so đo, ta cũng chưa để ở trong lòng, này tiểu hài tử thật sự nếu không sửa sửa kia tính tình nói, ta là không cùng hắn so đo, về sau có hắn khổ ăn thời điểm, tùy hắn đi thôi, làm chính hắn vì chính hắn loại tính cách này mua đơn. Ba người mới vừa một hồi về đến nhà chung. Lý Tiểu Hà mấy cái con dâu đang ở nhà ăn ăn cơm. Nương, các ngươi đã trở lại, ở bên kia còn thuận lợi. Trần Nhã thu chu một cái miệng hướng nhà mình đại tẩu hán giận nói, mặt khác đều còn thuận lợi. Trần Hoa là càng ngày càng không có giáo dưỡng, nói rất nhiều khó nghe nói, chỉ vào nương mắng một đốn. Nương nói hắn vẫn là cái Tiểu Hải tử, không cần cùng hắn so đo. Nương, ngươi như thế nào liền lòng tốt như vậy đâu, cùng Tiểu Hải tử là không so đo. Kia đại nhân đắc kế so lại đây nha, như thế nào giáo tiểu Hải tử, không có việc gì lung tung chỉ vào mắng chửi ngươi. Được rồi, các ngươi cũng đừng nóng giận, ta mới vừa trấn an hảo cha ngươi cùng ngươi muội, các ngươi lại ở chỗ này hạ chỗ lẫn, cùng hắn tiểu Hải tử so đo có ích lợi gì? Hơn nữa ta còn so với hắn muốn lớn hơn một cái bối phận. Cùng kia Đổng Nguyên thêu so đo, nàng chính là một cái khói dầu không tiến chủ, ngươi cùng nàng nói những cái đó khả năng ngươi không đem nàng nghĩ. Ngược lại đem chính mình cấp khí tới rồi, yên tâm đi, nếu Trần Hoa vẫn là vẫn luôn bảo trì bộ dáng này tính tình đi xuống, về sau có nhà bọn họ chịu. Lão đại tức phụ, các ngươi ngày mai đi trấn trên thời điểm nhớ rõ kêu ta, ta muốn đi một chuyến huyện thành thư phố đi xem một chút. Trần Nhã Thu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nhà mình mẫu thân, "Nương, ngươi muốn mua thư sao?" "Ta nhớ rõ ngươi hình như là không thích đọc sách nha." Chúng ta không phải tính toán đi theo Ngụy Đồng cùng nhau ra một chuyến hải sao. Ta muốn tìm một chút có hay không về hải ngoại đi lại, nếu là có hải ngoại ngôn ngữ học tập một chút vậy càng tốt, bộ dáng này mặc kệ đi nơi nào, liền tính ném còn có thể tìm đến trở về. Nga. Bạch Lan chẳng qua là muốn tìm một cái cớ che giấu chính mình. Kỳ thật nàng cũng không biết cái hải ngoại nói chuyện ngôn ngữ có phải hay không theo chân bọn họ tiếp trước học tiếng Anh giống nhau. Nương Chúng ta ngày mai đi huyện thành thời điểm, chúng ta kêu ngươi. Hảo. Trần Dự, ngươi có hay không cái gì thư là yêu cầu ta giúp ngươi mang về tới? Không cần, lần trước Ngụy Đồng đưa tới kia mấy cái dương thư ta đều còn không có xem xong. Chương 223 mùa thư. Tư Chấn vận phàm mấy huynh đệ ra xa nhà lúc sau, giá xe ngựa chuyện này liền từ Lý Tiểu Hà tự mình lái xe. Lão đại tứ phụ, ngươi này xe ngựa giá chính là càng ngày càng ra dáng ra hình. Này không phải cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao? Tướng công bọn họ lại không ở nhà, chỉ có thể là chính mình tới giá xe ngựa, chúng ta mấy chị dâu em chồng chi gian cũng chỉ có ta kỹ thuật tốt nhất, các nàng cũng cứ yên tâm để cho ta tới giá xe ngựa. Bằng không chúng ta mua cái xa phu đi, bộ dáng này ngươi cũng không cần ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa. Nương, không có việc gì, này đó ta chính mình đều có thể làm, không cần lại hoa cái kia tiền tiêu duổng phí. Nương Cửa thành tới rồi, thư phou ngươi tìm được sao? Muốn ta đưa ngươi qua đi sao? Không cần, ta một người đi dạo là được, các ngươi đi trước vội đi, đến lúc đó cùng nhau trở về. Bạch Lan thấy Trần Nhã Chi một bộ thất thần bộ dáng, có chút tò mò hỏi, "Nhã Chi, ngươi một đoạn này thời gian như thế nào lạ, này một đường cũng chưa gặp ngươi như thế nào nói chuyện?" "Nương, ta không có việc gì, có thể là một đoạn này thời gian có chút quá mệt mỏi đi." Nếu là quá mệt mỏi nói, liên ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cửa hàng thiếu kiếm một ngày tiền đều không sao cả, bằng không liền trực tiếp giao cho cửa hàng người, ngày hôm sau ở bên nhau kiểm toán là được. "Hảo, ta đã biết, nương." Bạch Lan một người ở trên đường cái mù quáng đi tới, rốt cuộc tìm được rồi một nhà bề mặt thoạt nhìn khá lớn thư phô. "Trưởng quầy, nhà các ngươi có quan hệ với Hải ngoại thư sao? Ta muốn nhìn xem." Vị này lão phụ nhân ngươi muốn này, đó thư thật đúng là chính là không có. Rất ít có người mua này một loại thư. Ta cái này cửa hàng cũng không có về hải ngoại thư bán, bởi vì liền tính ta bán, cũng không có người xem hiểu. Giống loại này thư ngươi hẳn là muốn tới kinh thành đi, có lẽ còn có thể mua đến. Bạch Lan vẻ mặt thất vọng cùng trưởng quầy nói một cái tạ, đi ra cửa hàng, nhìn phương xa, chẳng lẽ chính mình cái này thư là mua không được sao? Tính Lại nhiều đi mấy cái cửa hàng hỏi một chút đi, nếu là thật sự mua không được nói, chỉ có thể là tìm hệ thống, chẳng qua lại đến muốn nói dối. Bạch Lan ôm một chút hy vọng đi vào mặt khác một nhà thư phô. "Trưởng quầy, nhà các ngươi có quan hệ với Hải ngoại thư bán sao?" Ngượng ngùng, "Nhà của chúng ta không có loại này thư bán, ngươi muốn mua nói chỉ có thể đi kinh thành xem một chút. Tuy nói chúng ta huyện thành thường thường sẽ xuất hiện một đám ngoại thương người." Nhưng là thật sự rất ít có cái loại này hải ngoại thư bán, bởi vì loại này hải ngoại thư rất ít có người xem hiểu, cũng sẽ không có người mua, cho nên phóng cũng là chiêu hồi. Nhìn dáng vẻ là lại đến nếu muốn một cái lý do ra tới, giải thích những cái đó tiếng Anh thư lai lịch. Bạch Lan đi rồi hai nhà cửa hàng, đều nói chỉ có ở kinh thành khả năng sẽ có bán, vốn là không tính toán lại tìm, nhưng là suy nghĩ một chút vừa vặn ở cách đó không xa có một nhà thư phô. Dù sao lại không sao, tính toán đi kia gia đang hỏi vừa hỏi, nếu nếu là hỏi không đến nói, chỉ có thể là từ hệ thống mua sắm. Trưởng quầy, các ngươi nơi này có hay không hải ngoại thư? Vị này lão phụ nhân ngươi muốn hải ngoại thư làm gì? Ngươi mua cũng xem không hiểu, toàn bộ đều là loại ký hiệu. Trưởng quầy, vậy ngươi nơi này có sao? Có, những cái đó thư là ta một cái bằng hữu cho ta, hắn là ở nơi khác du học thời điểm. một cái hải ngoại du khách chuyển giao cho hắn, hắn nói hắn xem không hiểu, liền tặng cho ta trở thành kỷ niệm, nhưng là ta nhìn nửa ngày, ta cũng không thấy hiểu, nếu ngươi yêu cầu nói, ta đem hắn cho ngươi đi, còn nói đó là hắn hải ngoại du khách cho hắn biên soạn, làm hắn học tập hải ngoại ngôn ngữ, nhưng là hắn là thật sự học không hiểu, đưa cho ta đương kỷ niệm, tuy nói ta là có điểm không tha. Ser, ngươi hình như là thực yêu cầu bộ dáng, ta đây liền đem nó cấp chuyển cho ngươi. Cảm ơn chữ quà, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là mượn một chút, giống loại này thư hẳn là đối với ngươi cũng có kỷ niệm ý nghĩa, ta sẽ một lần nữa viết tay một phần, đến lúc đó sẽ đem này một phần còn cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Hành, những cái đó toàn bộ đều là ký hiệu, ngươi xác định ngươi có thể xem hiểu sao? Ta trước kia cũng đụng tới quá một cái hải ngoại một cái du thường, hắn dạy ta vài câu, ta đại khái có thể nhớ rõ một chút. Ta đến lúc đó chính mình chậm rãi lý giải đi. Lão phu nhân, ngươi cũng thật đủ lợi hại, này đều có thể xem hiểu. Con hành, ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đi vào cho ngươi lấy. Ngươi xem một chút đi, chính là này đó. Bạch Lan thật cẩn thận mà mở ra, thư toàn bộ đều là dùng tiếng Anh tới sáng tác, cũng may cùng nàng trước kia là học tiếng Anh là không sai biệt lắm, rốt cuộc không cần lo lắng không quen biết. Hành, chờ ta dùng sau khi xong. Ta sẽ cõng cho ngươi, có cần hay không ta phóng điểm tiền thế trước, hoặc là ta cho ngươi một ít tiền. Không cần, ngươi lấy đi là được. Chương 224 Lý Hải Dương 1. Bạch Lan thật cẩn thận mà lật xem vài tờ trong tay thư tịch, có quyển sách này, ở nàng không cần lo lắng nàng sẽ tiếng anh chuyện này bại lộ. Bạch Lan từ hiệu sách bên trong ra tới, tự mình lẩm bẩm, nhã chi trạng thái có chút không đúng, cũng không, có gì hảo giải. trực tiếp đi nhã chi cửa hàng bên trong hỗ trợ đi. Chính là liền ở nàng còn không có đi đến Trần Nhã chi cửa hàng cửa, liền thấy cửa hàng cửa vây quanh một đám người. Nàng sợ đem trong tay thư tịch lộn hỏng rồi, sấn người không chú ý thời điểm, trực tiếp là ném vào hệ thống ba lô bên trong. Ta muốn hỏi một chút, nơi này là đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào toàn bộ đều vây quanh ở nơi này? Ngươi không biết đi, cái này cửa hàng nữ lao bản thế nhưng là một cái đồ phụ. Nhà mình tướng công cười cái tiểu thiếp liền phải hòa ly, ngươi nói như thế nào có bộ dáng này người, cưới cái tiểu thiếp không rất bình thường sao? Bạch Lan cảm thấy cũng có như vậy tư tưởng người giải thích nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hoàn toàn là câu thông không được. Vừa mới người nói chuyện thấy Bạch Lan trực tiếp xoay người rời đi, không để ý tới nàng, người này là chuyện như thế nào, đều không nghe ta đem nói cho hết lời xoay người liền đi rồi, thật là có tật xấu. Bạch Lan ở bên cạnh đứng đã lâu, rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả, nguyên lai là Lý Hải Dương tìm được cửa hàng bên trong tới, quỳ trên mặt đất vẫn luôn hướng Trần Nhã Chi khóc lóc kể lể nói hắn sai rồi, nói hắn là nhất thời bị mờ heo che tâm. Mà người bên cạnh nhìn đến Lý Hải Dương quỳ trên mặt đất khóc đến như vậy hảo không thương tâm, rất nhiều người đều động sườn ẩn chi tâm, chỉ trích Trần Nhã Chi không biết tốt xấu, nhà mình trưởng phu cưới một cái tiểu thiếp có cái gì không đúng. Cái nào trong nhà lão gia không có mấy cái tiểu thiếp Này hoàn toàn chính là cái đố phụ, lại còn có đem nhân gia huyết mạch cấp mang đi, này thật là làm nhân gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Có chút người cảm thán nói, này nữa cũng thật đủ tàn nhẫn. Chân Nhã Chi nhìn bốn phía bị vây đến chật như nêm cối, rất là bực bội. Lý Hải Dương, phiền toái ngươi đứng lên nói chuyện, còn có ta đây là ở trấn trên khai cửa hàng, ngươi không cần quấy rầy đến nhà ta suy nghĩ. Nhã Chi, ta thật sự sai rồi, phiền toái ngươi lại cho ta một lần cơ hội. bằng không ngươi làm chí kiệt cùng chí thạc trở về, hắn dù sao cũng là chúng ta lý ra con cháu, ngươi đem bọn họ hai cái mang đi, ta đây thêm nhà ngươi huyết mạch thật sự liền chặt đứt, ngươi liền như vậy tâm ác sao? Đúng vậy, ta là làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là ta đây không phải cũng là bị ngươi lừa sao? Ta lại không phải thiệt tình. Ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần trở về, ta nhất định hảo hảo đối với ngươi, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Bên cạnh có cái tuổi lớn phụ nhân, thật sự là nhìn không được, đứng ra chỉ vào Trần Nhã Chi nói, vị cô nương này, nhà ngươi tướng công đều bộ dáng này, người sao, luôn là sẽ phạm một chút sai lầm, nhân gia biết sai rồi, ngươi nên tha thứ hắn, ngươi xem nhân gia đều cho ngươi quỷ xuống tới, ngươi bộ dáng này cũng không sợ tao sẽ đánh. Ngươi cũng không cần làm như vậy nhẫn tâm đi, rốt cuộc đều là như vậy nhiều năm phu thê, không có gì là không qua được. Hảo hảo nói nói là được. Ngươi khen ngược, còn đem nhân gia hai cái nhi tử đều mang đi." Chân Nhã Chi Thâm Hồ một hơi nói, "Lão phụ nhân, ta thấy ngươi tuổi lớn, ta không nghĩ cùng ngươi xảo, hơn nữa ta đã cùng hắn hòa ly, đã ký hòa ly thư, hơn nữa hai cái tiểu hài tử cũng là chính bọn họ thấy tiền sáng mắt, ta hoa tiền mua trở về, lại còn có ký đoạn thân thư, đã đến nha môn bị qua án, bọn họ hai cái cũng là ta trên người rơi xuống thịt, ta có cái gì sai?" Nếu nếu không phải nhà bọn họ làm quá mức, ta đến nội sẽ làm như vậy tuyệt sao? Lý Hải Dương, phiền toái ngươi hiện tại chạy nhanh đi, không cần ở chỗ này ảnh hưởng nhà ta cửa hàng sinh ý, nếu ngươi nếu là còn như vậy tử, ta đây trực tiếp báo quan. Nhã Chi, ngươi trở về đi, không có ngươi, ta sống không nổi, ngươi không cần phải xen vào ta, ta cũng chỉ ở bên cạnh lặng lặng nhìn ngươi, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi tới mời chào sinh ý, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Ngươi đều tan đi, cảm ơn các ngươi giúp ta. Lý Hải Dương, phiền toái ngươi hiện tại liền đi, ta hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn đến ngươi, còn có về sau ngươi không cần ở chỗ này quấn lấy ta, chúng ta hai nhà đã là không có bất luận cái gì quan hệ. Chương 225 Lý Hải Dương 2. Nhã Chi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng đuổi ta đi, ta liền ở bên cạnh giúp ngươi vội, có chuyện gì ngươi cứ việc để cho ta tới làm, ta không cần tiền công. Ngươi nếu có thể tha thứ ta liền hảo, ngươi một ngày không tha thứ ta, ta liền một ngày lại đây hỗ trợ. Thẳng đến ngươi đáp ứng một lần nữa cùng ta hồi lý ra, chúng ta một lần nữa ở bên nhau, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Từ ngươi mang cái tiểu thiếp trở về kia một khắc khởi, ta đã hết hy vọng. Thì ngươi về sau không cần lại đến dây dưa ta, chúng ta đã hòa ly, đừng làm ta lập đi lặp lại nhiều lần tới nhắc nhở ngươi sự thật này. còn có chí kiệt cùng chí thạc bọn họ cũng là ta hài tử, hai nhà đã là ký đoạn thân thư, đó là chính là dùng bạc mua. Nhã Chi, ta thật sự sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi trở về được không? Ngươi nếu là không tha thứ ta, không tha thứ ta, ta đây liền một đầu đâm chết tại đây cửa, tới biểu đạt ta là thật sự biết sai tưởng sửa quyết tâm. Vị cô nương này, nhà ngươi tướng công đều bộ dáng này, ngươi liền cho hắn một lần cơ hội đi. Rốt cuộc giết người còn bất quá đầu chỉ xuống đất đâu, nhân gia đều lấy chết minh trí, lại cho hắn một cái cơ hội. Bạch Lan kỳ thật rất muốn chen vào đi đám người giúp Trần Nhã Chi, nhưng là chính mình như thế nào thế đều chen không vào, nơi này đã là trong ba tầng ngoài ba tầng vây chật như nêm cối. Lý Hải Dương, ngươi muốn chết, ngươi có thể chết xa một chút, ta dù sao là sẽ không lại tha thứ ngươi, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi quý trọng sao? Rõ ràng chính là một cái dân quê gia, còn muốn học người khác những cái đó phú quý nhân gia cưới tiểu thiếp, nhà ngươi có tiền nuôi nổi như vậy nhiều người sao? Con ở ta nơi này náo sự, ta đây liền trực tiếp báo quan, ta cũng không ở nơi này cùng ngươi nhiều lời, những việc này ta không nghĩ lại xử lý. Nhã Chi, nơi nơi này là như thế nào lạ? Trần Nhã Chi nhìn người nói chuyện ánh mắt sử sốt, hắn như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ này hết thảy đều bị hắn thấy được trong mắt? Bạch Lan nhìn về phía người nói chuyện, không nghĩ tới như vậy sao? Nhã Chi, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng ta nói, yên tâm đi, ta vẫn luôn sẽ đứng ở ngươi bên này. Vị công tử này, không biết ngươi vẫn luôn đứng ở nhà ta vị hôn thê trước cửa náo sự, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Lan vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn nói chuyện ngươi nọ, nàng khi nào có như vậy một cái con rể? Trần Nhã Chi cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn cao trịch. Bọn họ mới thấy qua vài lần mặt, nàng như thế nào không biết nàng có như vậy một cái vị hôn phu, còn có chính là nàng khi nào đính hôn, nàng bản thân đều không biết, chẳng lẽ là nương trộm cho nàng đính? Không, có khả năng nha. Cao Trạch vẻ mặt thực tự nhiên mà đem Trần Nhã Chi ôm vào trong lòng ngực, vị công tử này, ta cùng Nhã Chi đã đính hôn, khả năng đến cuối năm thời điểm liền sẽ thành thân, nếu ngươi nếu là có rảnh nói, có thể lại đây uống ly rượu mừng. Đến lúc đó ta nhất định làm nhã chi cho ngươi đưa cái thiệp mời qua đi. Còn có chính là thỉnh ngươi về sau không cần lại đến quấy rầy nhà ta nhã chi, lúc này đây ta liền trước không cùng ngươi so đo, nếu nếu là lại có tiếp theo, chúng ta sẽ không lại phí miệng lưỡi, mà trực tiếp là đánh gãy hai cái đùi, ta không biết ngươi còn có thể hay không lại bò lại đây, nếu nếu là ở bò lại đây nói, vậy đánh gãy đôi tay. Ngươi không cần nghĩ chuyện này ta không dám, ta nói được thì làm được. Cũng lắm thì ta hao chút bạc mua ngươi hai tay hai chân, muốn cáo quan, tùy tiện đi. Ngươi, ngươi đừng ở chỗ này lung tung hù dọa người, ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đi cáo quan." Trần Nhã Chi vẻ mặt ngốc bức giống nhau nhìn Lý Hải Dương, "Cáo quan? Người này chính là cái này huyện huyện lệnh, hắn hướng ai cáo đi? Hướng tri phủ sao?" Rốt cuộc việc này lại không phải nhà bọn họ trước khiêu khích tới, ai thì ai phi. Tuy nói này đó ba tánh không biết tiền căn hậu quả, nếu nếu là nói ra, không biết này đó dư luận còn có thể hay không đứng ở kia một bên. Ta đều nói, cáo quan ngươi có thể tùy tiện đi cáo, cùng lắm thì ta tốn chút bạc đem ngươi cái kia hai chân đôi tay mua tới, nếu nếu là ta giá cả lại cao một chút, ta tin tưởng cha mẹ ngươi khẳng định nguyện ý đem ngươi bán, rốt cuộc ngươi cũng có thể nhiều giá trị điểm tiền, bằng không làm ngươi kiếm nói, khẳng định kiếm đã lâu đều kiếm không trở lại. Lý Hải Dương có chút sợ hãi run run, nếu nếu là giá cả thật sự ra cao nói, hắn đương thật đúng là có khả năng sẽ đem hắn cơ bán. Lý Hải Dương có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Trần Nhã Chi, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xấu xị xoay người chạy lấy người. Chương 226 thổ lộ. Lý Hải Dương xoay người rời đi, người chung quanh thấy không có náo nhiệt nhưng xem, cũng không ở ngôn ngữ xoay người nên làm gì làm gì đi. Trần Nhã Chi đem ánh mắt dừng lại ở Cao Trạch trên tay, tia tay còn vẫn luôn ôm nàng eo. "Cao công tử, phiền toái đem ngươi tay cầm hai, còn có ta khi nào thành ngươi vị hôn thê?" Cao Trạch như là không có nghe được Trần Nhã Chi nói, mà là trực tiếp đem Trần Nhã Chi ôm ở trong lòng ngực, hiện tại còn không phải là. "Cao công tử, đừng khai loại này vui đùa, loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười, còn có chúng ta hai người thân phận kém khá xa, thỉnh Cao công tử tự trọng." Bạch Lan ở đám người tiêu tán khai đi lúc sau, rốt cuộc chen vào đi, đảo mắt liền nhìn đến nhà mình Nữ Nhi cùng Cao Trạch ôm ở cùng nhau. Khụ khụ. Hai người đem ánh mắt toàn bộ đều đầu hướng về phía Ho Khan kia một phương, không nghĩ tới Bạch Lan liền đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Chân nhã chi hoảng loạn một phen đẩy ra Cao Trạch. "Nương." Nhưng mà Cao Trạch còn lại là cái gì đều không có làm. Tùy ý Bạch Lan nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Cao công tử?" Ngươi trưởng nào thì thành nhà ta nữa nhi vị hôn phu, chuyện này ta như thế nào không biết. Tuy nói nhà ta Nhã Chi là hòa ly quá người, nhưng là nàng trong lòng ta vẫn như cũng là ta bảo bối nữ nhi, nhưng không cho phép ngươi như thế tới chửi bới nàng. Chân phu nhân, ta đối với ngươi gia Nhã Chi là thiệt tình thích, nếu ngươi nếu là không có gì ý kiến nói, ta muốn tìm cái bà mối tinh, cái nhật tử đi nhà ngươi cầu hôn, hảo đem ta cùng Nhã Chi việc hôn nhân định ra tới. Rốt cuộc ta hôm nay chính là làm cho ba cái mặt tuyên bố nhà ngươi Nhã Chi là vị hôn thê của ta, ta chính là cái này huyện huyện lệnh, ngươi không có khả năng làm ta khó làm đi. Cao huyện lệnh, ta sao có thể sẽ làm ngươi khó làm đâu. Cao Trạch nghe Bạch Lan đối hắn xưng hô thay đổi, biết là tự mình nói sai, không nên đưa ra huyện lệnh thân phận, còn tưởng rằng hắn là dùng huyện lệnh cái này thân phận tới áp người, buộc các nàng một nhà làm ra lựa chọn, cuống quýt giải thích nói, "Trần phu nhân, ta không phải ý tứ này. Nhà ngươi nhã chi là một cái hảo cô nương, quá khứ của nàng như thế nào, ta một chút cũng không thèm để ý, ta thích chính là nàng người này, là nàng tính cách, ta để ý chính là chúng ta hai người tương lai. Hành đi, các ngươi hai cái sự tình các ngươi chính mình chậm rãi xử lý, ta mặc kệ, nếu nếu là nhà ta nhã chi nguyện ý tiếp thu ngươi, ta hai cái cháu ngoại cũng thích ngươi nói, ta một chút ý kiến không có, tiền đề là ngươi không thể cưỡng bác bọn họ. Bằng không, đừng tưởng rằng ngươi là cái huệ lệnh, chúng ta Trần gia liền sợ ngươi." Trần Nhã Chi không nghĩ tới nhanh như vậy, nhà mình mưu thân liền đem chính mình cấp bán. "Nương, ngươi sao lại có thể bộ dáng này, ta chính là ngươi thân sinh nữ nhi." Bạch Lan cảm thấy nếu nếu là hai người thật sự cho nhau thích, chính mình chặn ngang ở bên trong tính chuyện gì, nếu nếu là cao trạch đều không phải là một cái phu quân, chỉ cần hai người ở chung không cần quá mức hỏa. nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Một đoạn cảm tình thích hợp hay không, chỉ có chân chính ở trùng qua sau mới có thể biết. Nhã Chi, ngươi lại đây một chút, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi giảng. Cao Trạch, ngươi nếu là có rảnh nói, có thể đi nhà ta ăn cơm, chuyện này ta một người đồng ý cũng không làm số, cũng phải hỏi một chút hắn tra ý kiến. Hảo, ta đi về trước chuẩn bị một chút, cơm chiều phía trước nhất định đến. Chân Nhã Chi vẻ mặt lại tức lại bực đi theo Bạch Lan mà sau, "Nương, ngươi như thế nào có thể đáp ứng hắn đâu? Ta bộ dáng này tình huống, lại có ai là thật sự đối ta, ta không nghĩ lại một lần nữa tìm một cái, ta thật sự chỉ nghĩ thanh thản ổn định kiếm tiền, đem Chí Kiệt cùng Chí Thạc hai người mang đại là được." "Nhã Chi, ngươi không cần một gậy gộc đánh nghiêng một thuyền người, ngươi xem vận hồng cùng Trần Khê hai người hiện tại không ở chung khá tốt sao?" "Nương, Ta cùng Trần Khê tình huống không giống nhau, Trần Khê là không có tiểu hài tử, một mình một người, chính là ta còn có hai cái tiểu hài tử, ta nếu là gả cho người khác, bọn họ có thể hay không dụng tâm đối đãi ta hai cái tiểu hài tử, ta không nghĩ cấp chí kiệt cùng chí thạc hai người trong lòng lưu lại bóng ma. Giống cao công tử trong nhà khẳng định là một cái cái gì phú quý nhân gia, nhà bọn họ khẳng định là càng thêm chú trọng chính mình thân sinh huyết mạch. Cao công tử cưỡi ta một cái hỏa ly quá phụ nhân tính chuyện gì xảy ra? Ta không nghĩ ta hai cái tiểu hài tử chịu đựng những cái đó đồn đại với vẩn. Chương 227 khuyên bảo. Nhã Chi, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là tâm tư quá nặng. Ta cũng chưa nói nhất định phải các ngươi hai cái trước đem việc hôn nhân định ra tới, các ngươi có thể trước chậm rãi ở chung một chút, nhưng là đừng làm ra cái gì quá mức sự tình. Cao Trạch muốn thật là cái phu quân. Ngươi nếu là không đồng ý nói, kia chẳng phải là bỏ lỡ? Bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, như vậy càng tốt, không chậm trễ hắn tìm mục tiêu kế tiếp. Nhã Chi, ngươi còn trẻ, ngươi có thể nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút, nếu ngươi nếu là thiệt tình không yên lòng chí kiệt cùng chí thằng nói, vậy đem bọn họ hai cái phóng tới chúng ta Trần gia nuôi lớn, hiện tại nhà chúng ta cũng không kém như vậy điểm bạc. Chuyện này chính ngươi chậm rãi suy xét một chút đi, ta dù sao là không thăm dự. Ngươi nếu là thật sự không thích cao trào, ta cũng không bắt buộc ngươi, ta chỉ là cảm thấy, hắn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là không, có chân chính ở trong quá, cụ thể hắn bộ dáng gì phẩm tính cũng không thể là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Nương, ngươi nói này đó ta sẽ suy xét suy xét. Hành, mặc kệ sự tình gì, trước đường ủy khuất chính mình. Chúng ta người một nhà đều ở ngươi sau lưng làm người dựa vào. Ngươi cũng không cần sợ hãi những cái đó cái gì nhà cao cửa rộng, chúng ta chân ra, còn như vậy chậm rãi phát triển đi xuống, về sau khẳng định cũng là cái nhà cao cửa rộng, mọi người đều là lẫn nhau bình đẳng, chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, không có gì là không qua được ải. Ta đã biết. Buổi chiều, Bạch Lan cùng mấy cái con dâu ta mới đến trong nhà không bao lâu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nhà mặt hai người, các ngươi hai cái như thế nào tiến đến cùng nhau? Còn đồng thời lại đây. Trần phu nhân nghe nói Cao Trạch về sau cũng có khả năng trở thành Trần gia con rể, cho nên chúng ta hai cái ước hẹn cùng nhau lại đây. Cao công tử có thể hay không trở thành nhà ta rể hiển, cái này ta không dám bảo đảm, tiền đề là đến trại qua nhà ta nữ nhi đồng ý, nàng đồng ý ta liền không ý kiến. Ngụy đồng vô vô Cao Trạch bả vai nói, "Cao huynh, nhìn dáng vẻ, ngươi còn phải lại nỗ lực nỗ lực thảo đến cô nương niềm vui." Cao Trạch cũng thuận thế gật gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực, sẽ không thua ngươi quá nhiều, nếu nếu là tốt lời nói, chúng ta hai cái còn khả năng cùng một ngày thành thân, đạo cũng không tồi." Ngụy Đồng nghe thấy cái này chủ ý, trước mắt sáng ngời, "Cái này nhưng thật ra không tồi chủ ý." "Được rồi, các ngươi đừng ở cửa đứng, chạy nhanh vào đi, hiện tại cơm cũng mau làm tốt." Ngụy Đồng ngồi ở bàn ăn bên, nhìn đến chủ vị mặt trên Trần Dự nói, "Trần leo ra." Có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta một cái vội, trễ chút buổi ta đi thôn trưởng ra một chuyến. Trên bàn cơm mặt tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Đồng, không biết hắn đi thôn trưởng ra làm gì. Vẫn là Bạch Lan trước hết hỏi ra thành, "Ngụy Đồng, ngươi đi thôn trưởng ra có chuyện gì? Ta nương không phải muốn tính toán lại đây sao? Ta làm nàng đem trong tay sự tình an bài hảo lại đây thưởng chú một đoạn thời gian, nhà ngươi phòng ở tuy nói là nhiều, nhưng là cũng có một ít không quá phương tiện." Liên tính toán ở nhà ngươi phụ cận nơi này mua một miếng đất kiến một tòa sân, dù sao các ngươi này đảo nguyên thôn phong cảnh cũng rất yên ráng, ở chỗ này trụ thượng một đoạn đã đến giờ cũng không tồi. Nhà ta phòng ở nhiều như vậy, có cái gì không có phương tiện, bất quá ngươi tưởng kiến liền kiến đi. Chân phu nhân, nghe nói nhà ngươi sân là ngươi thiết kế, vậy ngươi có thể hay không giúp ta cũng thiết kế một tòa, ta nương tương đối thích dưỡng hoa. Nếu có thể cho nàng lại kiến một cái nhà ấm chồng hoa nói, nàng khẳng định sẽ càng thêm thích, cũng càng thêm không nghĩ trở lại kinh thành. Cái này không có gì vấn đề, ngươi đem con mẹ ngươi yêu thích đều cùng ta nói một lần, ta ở thiết kế bản vẽ thời điểm đem những cái đó toàn bộ đều thêm đi vào. Một bên Cao Trạch nghe được Ngụy Đồng nói, cân nhắc một chút, cũng đi theo mở miệng, ta cũng tưởng ở gần đây mua một miếng đất, phiền toái Trần phu nhân giúp ta cũng thiết kế một tòa sân đi. Có thể không biết cao công tử có cái gì yêu thích, hoặc là có cái gì không thích, có thể nhất nhất nói cho ta. Con người của ta đối chỗ ở ta cũng không phải thực chọn, ngươi xem làm là được, nhã chi thích là được. Kia hành đi, ta đây chính mình liền nhìn tới. Vẽ bản vẽ rất nhanh, ngày mai là có thể nhìn đến ổ, nếu là có cái gì yêu cầu sửa chữa, các ngươi sớm một chút nói, ta hảo sớm chút sửa chữa. Hảo. Chương 228 Thiết kế bản vẽ. Bạch Lan sáng sớm liền đem chính mình họa tốt bản vẽ đưa cho trước mặt đang ở An Bơ sáng hai người, "Thế nào? Đối với này hai tòa sân còn vừa lòng?" Trần phu nhân, "Không nghĩ tới ngươi tay nghề tốt như vậy, này tòa sân ta nương khẳng định thích." Cao Trạch sân liền tương đối đơn giản, là kết hợp Bạch Lan chính mình đối Trần Nhã Chi hiểu biết, chập rãi thiết kế ra này một cái bản vẽ. "Trần phu nhân, ta cái này sân ta cũng đặc biệt thích." Ta hiện tại thật sự thực chờ mong nhìn đến khiến thành lúc sau bộ dáng. Ngụy công tử, cái này nhà ấm trồng hoa, nếu ngươi nếu có thể tìm được cái loại này thực trong suất lưu ly tới cái nói, kia sẽ càng thêm đẹp một ít. Bạch Lan kỳ thật rất muốn nói là tìm pha lê tới, nhưng là nàng cũng không xác định này cổ đại rốt cuộc có hay không sinh sản ra pha lê tới. Ngụy Đông có chút khó khăn, tuy nói nhà hắn là có tiền, nhưng là lưu ly lại là thật sự rất khó tìm. Tùng Chi vẫn là muốn cái loại này trong suốt. Chẳng lẽ loại này lưu ly rất khó đến sao? Cao Trạch vì Bạch Lan giải thích nói, lưu ly vốn dĩ chính là thuộc về tương đối quý giá, tuy nói có tiền là có thể mua được bó lớn, nhưng là hướng ngươi đưa ra loại này trong suốt lưu ly, thật đúng là chính là có chút tương đối khó khăn, toàn bộ đều phải đặt làm. Bạch Lan kiến phòng ở thời điểm thật đúng là không có nghĩ tới phải dùng đến pha lê, bởi vì nàng bản nhân là càng thêm thích thiên cổ phong phong ở. Cho nên liền không có nghĩ tới phải dùng pha lê đảm đường cửa sổ này đó. Hiện tại phòng ở đều còn không có xây lên tới, kiến nhà ấm trồng hoa có thể lưu đến cuối cùng tới kiến, lưu ly chuyện này để cho ta tới tưởng một chút biện pháp, xem có hay không cái gì phương pháp có thể chế tạo ra tới. Ngụy Đông cùng Cao Trạch hai người đều ngạc nhiên nhìn Bạch Lan, ngươi xác định ngươi có thể làm được, chúng ta hai cái cũng không dám cam đoan nói có thể làm được ra tới đại phế lượng trong suốt lưu ly. Hơn nữa ngươi vẫn là kiến lớn như vậy một tòa nhà ấm trong hoa. Ta giống như có một chút ấn tượng gặp qua giống nhau kêu pha lê đồ vật. Hơn nữa nó chế tác phối phương ta cũng giống như cũng gặp qua. Bất quá ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút, chờ chế chút thời điểm lại cùng các ngươi ràng đi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi hai cái đều không đổi sao. Ăn xong bữa sáng chúng ta hai cái liền chuẩn bị đi huyện thành, có chút việc muốn xử lý, buổi tối lại qua đây. Các ngươi hai cái là thật sự đem nơi này trở thành các ngươi chính mình gia lạc, ở ta chính là muốn đỡ đẻ sống phí nha." Ngụy Đồng Dung cảm phấn phất tay, không có việc gì, thu nhiều ít đều vui. Hai người trong lòng cảm thấy, nếu là ở bên này tường chú xuống dưới, có thể ôm được mỹ nhân về, tốn chút tiền tính cái gì? Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ở hệ thống tìm kiếm chế tác pha lê tài liệu. "Trần Dự, ngươi xác định ngươi hiện tại muốn đem pha lê chế tác lấy ra tới?" Tuy nói pha lên lợi nhuận nhưng thật ra rất cao, nhưng là chúng ta ra phối phương, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hộ được sao? Đến lúc đó khai cái pha lê nhà máy, cùng Ngụy Đồng cùng Cao Trạch hợp tác không phải hảo, phân bọn họ một chút chia làm, Ngụy Đồng mỹ vị lâu có thể khai biến đại giang Nam Bắc, sau lưng khẳng định là sẽ có dựa vào. Hành đi, kia nải đó tài liệu ngươi như thế nào giải thích? Phối Phương nhưng thật ra còn có thể giải cái dối, nói ngươi là ở mỗ quyển sách mặt trên nhìn đến. Trảng qua là kia quyển sách ném. Ngươi nếu là đem này đó tài liệu rõ ràng chính xác lấy ra đi, ta nhưng không nhớ rõ chúng ta bên này có này đó. Kỳ thật Pha Lê chế tác chủ yếu tài liệu chính là thạch anh sa, tài liệu ta liền không lấy ra đi, họa cái đồ làm ngụy đồng tìm đi. Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, ít nhất so làm ngươi trực tiếp lấy ra chế tác Pha Lê tài liệu muốn tốt hơn một chút. Bạch Lan, ta liền không rõ, lúc trước nhà chúng ta xây nhà thời điểm Ngươi cũng chưa nghĩ tới muốn lộng pha lê, hiện tại làm gì muốn đem nó làm ra tới, trực tiếp xây căn nhà, chỉ cần độ ấm thích hợp, cũng có thể ở trong phòng trồng cây hoa tới. Nhưng lại như vậy trồng ra nói, giống như vô dụng lưu ly cái ra tới nhà ấm trồng hoa đẹp. Nhưng là vì một cái nhà ấm trồng hoa đáng giá ngươi như vậy mạo hiểm sao? Chúng ta vẫn là thiếu bại lộ một chút cho thoả đáng, chúng ta tuy nói là có hệ thống, nhưng là lại không có bao lớn tự bảo vệ mình năng lực. Chương 229 ấm áp hình ảnh. Có một số việc chỉ cần không làm quá rõ ràng, dù sao bọn họ cha không đến manh mối, liền tính tra được, chúng ta chết cắn không thừa nhận, lại không có gì thực tế chứng cứ. Ta muốn làm nhà ấm trồng hoa gia tới, Ngụy Đông nói hắn mâu thân thích dưỡng hoa, như vậy dùng pha lê cái gia tới sẽ càng thêm xinh đẹp. Chúng ta trong tay nắm có pha lê chế tác phối phượng, chia làm đầu to vẫn là ở chúng ta trong tay, bộ dáng này Ít nhất có thể làm ngụy đồng hắn nương xem trọng chúng ta nhã thu liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra vì các nàng tính toán hảo. Dùng người khác thân thể, tự nhiên là tốt vì bọn họ người nhà nhiều tính toán tính toán. Chờ sở hữu sự tình hết thảy đi vào quỹ đạo lúc sau, chúng ta thật là đến tìm thời gian đi ra ngoài truyền động, này tích phân vẫn là vẫn luôn dừng bước không trước. Hoành, những việc này đều nghe ngươi, chờ nay ở nhà ổn định xuống dưới lúc sau, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch. Ngươi không phải còn muốn đi theo Ngụy Đồng xuất phát hải ngoại sao? Như thế nào ngươi không tính toán đi lại? Sao có thể, đi khẳng định là muốn đi, Nhã Thu hiện tại đều đã ở cùng chúng ta học tập tiếng Anh, không có khả năng làm này, đó hết thảy nỗ lực uổng phí đi. Chân Dự, thật sự không nghĩ tới Nhã Thu học tập tiếng Anh học như vậy lưu sướng, nếu không phải xem nàng không có gì bất luận cái gì khác thường, ta đều còn tưởng rằng nàng cũng là từ hiện đại xuyên qua lại đây. Bạch Lan gật gật đầu, ngươi nói thật đúng là rất đúng, có thể là nàng đối cái này thực cảm thấy hứng thú đi, cho nên mới học mau, hiện tại cùng nàng nói một ít đơn giản đối thoại, nàng toàn bộ đều có thể không hề áp lực tiếp thu. Kỳ thật bộ dáng này khá tốt. Nghe Ngụy Đồng nói, hắn làm hải ngoại sinh ý, đều là bên người mang theo một cái phiên dịch, nếu là Nhã thu học xong lúc sau ít nhất có thể giúp đỡ hắn rất nhiều rồi. Người đã đem ngươi mấy cái tức phụ chế tạo thành nữ cường nhân. Ngươi hiện tại còn muốn đem ngươi nữ nhi cũng chế tạo thành nữ cư dân. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, một cái nữ có nhất định chính mình kinh tế nơi phát ra mới có thể càng thêm có nắm chắc. Ngươi cho nàng nhiều của hồi môn mấy cái cửa hàng không phải được sao? Mỗi tháng thu điểm tiền thuê nhà hoặc là một năm thu một lần, hẳn là cũng có thể đủ nàng sinh sống. Ngươi xác định có thể nàng sinh hoạt, nếu nếu là thật sự gả cho Ngụy Đồng Nhưng kinh thành tiêu phí cũng không phải là cùng chúng ta nơi này giống nhau, thật sợ nàng lấy như vậy một chút tiền dưỡng không sống chính mình, nếu có chút đồ vật nếu là cấp nhiều, ngươi không còn phải phải cho bọn họ vài người cùng nhau chuẩn bị. Có cái kỹ thuật nơi tay cũng là tốt, chính mình tưởng khai cái cửa hàng, kiểm toán thời điểm không cũng tỉnh bị người lừa. Hành, ngươi nói đều có lý, đều nghe ngươi. Ta nói này đó chẳng qua là sự thật mà thôi. Ngươi chạy nhanh hỏa ngươi đồ đi. Ngươi những cái đó ở nhà còn không có thiết kế ra tới đâu. Họa có chút mệt mỏi, ngươi giúp ta họa một chút đi. Hảo. Phòng cửa phòng cũng không có quan, Trần Nhã Thu đứng ở ngoài cửa nhìn cha mẹ như vậy yêu nhau cảnh tượng, hảo tưởng chính mình cùng Ngụy Ca Ca có phải hay không cũng sẽ bộ dáng này tôn trọng nhau như khách, giống cha mẹ bộ dáng này ân ái có thêm. Trần Nhã Thu lại đây là có chút tiếng anh mặt trên không hiểu tới thỉnh giáo xưng nhà mình cha. Kết quả thấy được như vậy một màn ấm áp hình ảnh, có điểm không nghĩ phá hư, trực tiếp xoay người trở về chính mình phòng, tính toán trước đem đệm để mục lưu đến một bên, chờ nhà mình tra lại đây thời điểm lại hướng hắn tình giảng. Trần Nhã Thu nhớ tới chính mình nương nói qua muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, phải trước bắt lấy hắn dạ dày, chính mình chủ nghệ có một chút lùi bước, nhìn dáng vẻ đến nắm chặt lên. Trong phòng bếp đầu bếp nữ thấy Trần Nhã Thu lại lại đây, cười chào hỏi nói: "Tiểu thư, Ngươi đây là lại lại đây luyện tập trùng nghệ. Ân, cảm giác cùng các ngươi xảo ra tới so sánh với, vẫn là kém như vậy một chút lưu vị, ta tưởng nhiều luyện tập một chút. Chương 230 Thạch Anh Sa. Bạch Lan đem chính mình buổi sáng hỏa thạch anh sa đồ đưa cho Ngụy Đông, ngươi nếu có thể làm người tìm được trên bản vẽ đồ vật, ta có thể hỗ trợ làm ra trong suốt pha lê tới cái nhà ấm trong hoa. Ngụy Đông mở ra trong tay bản vẽ, liền thứ này Thật sự có thể chế tác ra tới pha lê, có thể hay không chế tạo ra tới, đến lúc đó ngươi nhìn đến chẳng phải sẽ biết. Cao Trạch cũng đem đầu rỗi qua đi, thứ này nhìn hảo quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, chỉ là ta nhất thời nghĩ không ra, nhưng là ta cũng không xác định có phải hay không. Ngụy Đông vẻ mặt kích động mà nhìn Cao Trạch, "Cao huynh, thứ này ngươi là ở nơi nào gặp qua?" Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu nếu là thật sự có thể chế tạo ra tới pha lê, kia chúng ta kỳ thật cũng có thể khai một cái pha lê cửa hàng lấy tới bán. Hình như là không lâu trước đây, hẳn là ở đâu một chỗ nhìn thấy quá, chẳng qua là tùy ý liếc mắt một cái không như thế nào lưu ý, ta có thể khẳng định là gần nhất một đoạn thời gian nhìn thấy quá. Các ngươi trước đừng thúc dục ta, chúng ta cẩn thận ngẫm lại. Hảo. Chân phu nhân, này nếu nếu là thật sự có thể chế tạo ra tới pha lê Bằng không chúng ta ba người kết phường khai một cái pha lê cửa hàng đi, kinh thành thích dưỡng hoa phu nhân không ít, đến lúc đó kiến nhà ấm chồng hoa khẳng định yêu cầu đại lượng pha lê. Nếu nếu là chế tác lên so lưu ly đơn giản nói, chúng ta giá cả có thể thích hợp so lưu ly thấp một chút. Kỳ thật ta cũng có bộ dáng này ý tưởng, nhưng là tất cả đồ vật vẫn là trước chờ pha lê chế tạo ra tới lại nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Là ta trước một thời gian đến Dư Gia thôn xem thổ địa thời điểm, giống như háng nơi đó có rất nhiều chính là bộ dáng này. Cao huynh, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm sao? Ta dám khẳng định, Dư Gia thôn có rất nhiều trên núi tất cả đều là thứ này. Bạch Lan vốn đang cho rằng tìm loại này thạch anh sa yêu cầu thời gian rất lâu, không nghĩ tới một chút liền có. Bạch Lan, không xác định có phải hay không, ngày mai chúng ta cùng đi Dư Gia thôn xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu nếu là đúng vậy lời nói, chúng ta có thể ở bên kia cái một cái nhà máy, trực tiếp ở bên kia sinh sản pha lê là được. Cao Trạch đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần Dụ nói, "Trần lão gia, nghe nói nhà ngươi đồng ruộng toàn bộ đều là từ ngươi ở quản, lại còn có nghe nói ngươi đối đồng ruộng rất có một bộ, ta tưởng phiền toái ngươi ngày mai cùng cùng đi một chuyến dư gia thôn, bọn họ bên kia thổ địa thật sự là quá cằn cỗi, loại ra lương thực thu hoạch cũng không lớn." Cho nên ta lần trước mới qua bên kia khảo sát xem có biện pháp nào có thể thay đổi hiện trạng. Chân Dự gật đầu ta đồng ý, có thể, ngày mai ta và các ngươi cùng đi dư ra thôn. Chân Nhã thu bưng một mâm đồ ăn đi đến, Ngụy Đông nhìn đến lập tức tiến lên đi tiếp nhận. "Tới, các ngươi nếm một chút này đó đồ ăn, nhưng đều là ta thân thủ làm, xem một chút hương vị như thế nào, nếu nếu là có cái gì không đúng địa phương kịp thời cùng ta nói, ta lần tới lại cải tiến." Ngụy Đồng thực nghệ tình mà trước gấp một khối bỏ vào trong miệng, hương vị đã thực không tồi lạ, không cần lại cải tiến. An ngon như vậy đồ ăn, ta cảm thấy ta hôm nay còn có thể lại ăn nhiều một chén cơm. Tất cả mọi người vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngụy Đồng, người này hống tức phụ cũng không cần như vậy hưởng đi, tuy nói Trần Nhã Thu hôm nay xào đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là cùng đầu bếp nữ so sánh với vẫn là kém một chút hòa hợp. Trần Nhã Thu nghe được Ngụy Đồng nói, Tuy nói trong lòng thật cao hứng, nhưng vẫn là vẻ mặt chờ mong nhìn trên bàn mọi người, hy vọng bọn họ cho chính mình một cái vừa lòng đáp án. Bạch Lan, ngày tay nghề đã thực không tồi, chỉ cần lại nhiều hơn luyện tập làm quen một chút thì tốt rồi. Hảo. Chương 231 Dư gia thôn. Dư gia thôn thôn trưởng Dư Cường nhìn đến nhà mình trong thôn mặt lại tới nữa một chiếc xe ngựa, có chút tò mò, lần này lại là ai lại đây? Hán thôn này vẫn luôn là thổ địa căn côi. Có tiền người đều trúng mắt, nơi này tưởng bán đất đều bán không được, hơn nữa trong thôn mặt cũng liền thưa thớt năm 60 hộ nhân già duy trì một cái thôn. Trong nhà có điểm điều kiện đã sớm dọn đến khác thôn chẳng đi. Hiện tại lưu tại trong thôn mặt người đều là luyến tiếc cái này địa phương, mới vẫn luôn lưu lại đi, giữa ngoài ruộng mặt kia một chút ít hời thu vào hoàn toàn nuôi không nổi người một nhà. Cũng may lần trước nghe huyện lệnh nói với hắn, hiện tại có thể gieo trồng đệ nhị quý lúa nước. Nhiều loại một vụ lương thực ra tới, ít nhất có thể nhiều một điểm chút ấm no. Nếu là còn như vậy đi xuống, thôn này không chừng đến trở thành một cái không thôn. Cao Trạch mắt sắc nhìn đến thôn trưởng, là người đem xe ngựa đỉnh tới rồi thôn trưởng bên cạnh. "Huyện lệnh đại nhân, dư thôn trưởng, lúc này chúng ta tới là muốn đi phía đông kia một mảnh triền núi xem một chút. Có thể, ta mang các ngươi qua đi." "Hảo." Bạch Lan tiến lên nhìn thoáng qua, Sơn người không chú ý thời điểm, từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra một chút thạch anh sa, thạch anh sa là nàng từ hệ thống bên trong mua, hai cái một đôi so giống nhau như lúc. Không sai, đây là chúng ta muốn tìm đồ vật. Cao Trạch, thôn này trừ bỏ nơi này một cái triền núi đều là nải thạch anh sa ở ngoài, mà sau còn có mấy cái địa phương cũng có. Vài người nhìn trước mặt này một ngọn núi, đôi mắt đều tỏa sáng, này nhưng đều là tiền a. Dư Cường không rõ nguyên do nhìn không biết ở cao hứng sự tình gì người, trong lòng cũng có chút tò mò. Này đó sơn ở bọn họ trong thôn mặt có vài tòa, liền loại không ra bất cứ thứ gì. Ngụy Đồng, Dư thôn trưởng, ta tưởng đem các ngươi trong thôn mặt loại này sơn toàn bộ đều mua tới, không biết giá cả như thế nào. Này sơn ở chúng ta nơi này cũng loại không ra thứ gì, ta không rõ các ngươi vì cái gì muốn đem nó mua tới. Bất quá các ngươi nếu là thật sự muốn nói Tùy tiện cấp điểm bạc là được, dù sao ở chúng ta trong thôn mặt cũng là vô dụng, loại không được đổ vật. Nguy Đông là một cái người làm ăn, nhưng là hắn không nghĩ hố như vậy thành thật người, nghĩ nghĩ nói, trước mặt này một ngọn núi thoạt nhìn còn rất đại, ta đây liền ra một trăm lượng, nếu dư lại vài tòa, đến lúc đó xem một chút, ấn lớn nhỏ tới tính, ngươi xem coi thế nào. Có thể, dư cường thật không nghĩ tới này vài tòa sơn lại là như vậy đăng giá, một trăm lượng. Bọn họ trong thôn mặt tổng cộng mới như vậy mấy chục hộ nhân gia, lại còn có có vài tòa sơn, còn có hai tòa cùng, cái này sơn không sai biệt lắm lớn lớn nhỏ, đó chính là 3-400 lượng bạc, điểm trung bình xuống dưới, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể được với không ít. Ngụy Đông vội vàng nhìn về phía Bạch Lan, "Trần phu nhân, nếu đồ vật đã xác định, kia chúng ta ở bên này tuyển một chỗ trực tiếp cái nhà máy đi. Cái này không có bất luận vấn đề gì." Tràng qua này chia làm sự tình chúng ta có phải hay không đến thương lượng một chút. Ngụy Đồng, Trần phu nhân, này đó ngươi xem làm thì tốt rồi, chúng ta hai cái không có bất luận cái gì ý kiến, ngươi nói như thế nào phân liền như thế nào phân. Sự tình gì đều là ta định đoạt, rốt cuộc cái này cũng có các ngươi phân. Bằng không bộ dáng này đi, phối phương là nhà ta ra, ta liền chiếm 6 thành cổ. Cao Trạch Cái này nhà máy cùng mua sơn tiền liền từ ta bỏ ra đi, sau đó tiêu thụ bên này liền giao cho Ngụy huynh, rốt cuộc ngươi đối này một hàng lành nghề. Kia hành, giữ lại bốn thành, kia chúng ta một người hai thành. Tao trách, ta rốt cuộc liền ra một ít mất lượng, ta liền lấy một tầng đi, tổng không có khả năng làm Ngụy huynh ngươi có hại, rốt cuộc những cái đó tiêu thụ ngươi còn bận trước bận sau ra cửa hàng này đó, hơn nữa ta xem này pha lên lợi nhuận khả quan. Ta tin tưởng ta giai đoạn trước đầu nhập, Nguyễn Huynh nhất định có thể mau chóng giúp ta kiếm trở về. Nếu Cao Huynh nói như thế, ta đây liền không chối tử, ta tâm thành, Cao Huynh một thành, sau đó Trần Phu Úi Nhân trong tay ở sáu thành, hôm nay chúng ta trở về viết cái hiệp nghị. Trưng 232 ngủ lại một. Cao Trạch nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không có ra tiếng quái dày dư cường nói, với thôn trưởng, chúng ta tưởng ở ngươi trong thôn mặt mua một miếng đất kiến một cái nhà máy. Ngươi nếu trong thôn mặt nếu là có chọn người thích hợp, có thể đến nhà máy bên trong đi thủ công, chúng ta sẽ cho một ít tiền công. "Hảo, trong thôn mặt còn có một ít sức lao động, chỉ không đáng tiếc, có thể làm việc cũng không tính rất nhiều." Dư Cường cảm thấy từ thượng một lần huyện lệnh đã tới lúc sau, bọn họ thôn liền bắt đầu đổi vận, loại không ra đồ vật sân bán, hơn nữa này ở trong thôn mặt còn muốn cái cái nhà máy, về sau trong thôn mặt tìm công người rốt cuộc có rơi xuống. Không cần nghĩ phải đi rất xa đường núi đi ra ngoài tìm sống làm, bởi vì giống bọn họ loại này rời nhà khá xa, qua lại cũng không có phương tiện, còn phải chính mình tìm cái chỗ ở, kiếm tiền còn phải lưu một nửa ra tới, ăn trụ xong liền như vậy điểm tiền. Còn không bằng ở nhà đợi, cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền, mệt chết mệt sống, hiện tại ở trong thôn mặt khai cái nhà máy. Hiện tại ăn cơm cùng chỗ ở vấn đề một chút cũng không cần lo lắng, lại còn có có tiền công lấy. Huệ lệnh đại nhân, nếu nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc đề, chúng ta toàn bộ trong thôn mặt toàn bộ đều duy trì. Dư thôn trưởng, ngươi làm người hảo hảo làm, nhà máy khai lên lúc sau, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi trong thôn mặt người, ở nhà máy bên trong làm việc tiền công sẽ không thấp hơn 20 văn một ngày. Dư Cường nghe được sẽ không thấp hơn 20 văn một ngày, đôi mắt đều sáng, ở bên ngoài tìm sống làm, có đôi khi còn lấy không được 20 văn. Nếu là tìm không thấy khả năng một ngày đều là không xuống làm, còn phải đáp tiền đi vào. Huệ lệnh đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đốc thúc hảo bọn họ. Huệ lệnh đại nhân, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đi nhà ta nghỉ một lát đi, đến lúc đó ta làm lão bà tử đem cơm chạy nhanh làm ra tới, các ngươi suốt đêm chạy trở về, trên đường cũng không quá an toàn, này lộ cũng không tốt lắm đi, ở trong thôn mặt nghỉ một đêm lại đi. Bạch Lan nhớ tới vừa mới lại đây đường núi, thật là đường núi 10 tám cong, kia một đường sóc này, lại hợp với chạy trở về, nàng thật sự không dám bảo đảm chính mình thân mình có thể hay không tan thành từng mảnh rớt. Cao Trạch gật gật đầu, tuy nói hắn cùng Ngụy Đồng hai người người tương đối tuổi trẻ, xe ngựa sóc này một chút đảo cũng không cái gọi là, Bạch Lan cùng Trần Dự hai người tuổi muốn hơi lớn hơn một chút, sợ bọn họ có chút chịu không nổi. Liên phiên toái thôn trưởng ơi, Không có việc gì, không có gì mà không phiền toái. Dư Cường cảm thấy, so với cao trạch cho bọn hắn mang lại đây tài phú, chính mình liền phiền toái như vậy một chút tính không được cái gì. Lão bà tử, trong nhà tới khách nhân, chạy nhanh chuẩn bị một ít an. Ai? Hảo. Lão đại tứ phụ, ngươi chạy nhanh thu thập một gian phòng ra tới, hôm nay khách quý muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Đã biết, cha chồng. Lão đại Người đi cách vách dư thúc trong nhà làm hắn không một gian phòng ra tới. Nhà chúng ta phòng không đủ, liền một gian. "Hảo, cha, ta đây liền đi." Dư Cường có chút ngượng ngùng mà chiều phía sau mấy người cười cười, ngượng ngùng cho các ngươi chê cười. Trong thôn mặt tương đối khó khăn, phòng liền như vậy mấy gian. "Chân Dư, không có việc gì, chúng ta đều không ngại. Có cái chỗ ở là được." "Lão nhân, ngươi lại đây một chút." Xin lỗi không tiếp được, các ngươi tùy tiện ngồi, chờ phòng thu thập hảo, các ngươi ở phòng nghỉ một lát, chờ Cương hảo, ta lại kêu các ngươi. Trần Dự, thôn trưởng, ngươi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta tùy tiện ngồi ngồi, không ngại chúng ta ở trong thôn mà xem một chút đi. Không có việc gì, các ngươi nếu là không cảm thấy mệt nói, có thể đi trong thôn mà xem một chút, dù sao thôn liền như vậy đại điểm địa phương. Chương 233 ngủ lại hai Lão bà tử, ngươi đem ta kêu tiến vào làm gì? Không thấy được ta ở bồi bên ngoài khách quý sao? Nếu bọn họ nếu là một cái không cao hứng, kêu chúng ta trong thôn mặt phát tài lộ đã có thể chặt đứt. Lão nhân, ta này cũng không có cách nào, ngươi đều nói bọn họ là khách quý, chính là nhà chúng ta mẹ chỉ đủ ăn trầu này cơm khẻ. Nếu nếu là toàn bộ đều nấu, chúng ta tôn tử nhưng mới mấy tháng đại, tiểu thúy lại không có nãi. chỉ có thể là nấu điểm nước cơm cho hắn uống, đem mê nấu, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đại nhân Đảo còn hảo, chính là tiểu hài tử nhưng ăn không hết cái gì lương thực phụ. Trước đem chậu này cơm nấu, dư lại xem ai trong nhà còn có, mượn một chút mẹ cấp chúng ta tiểu tôn tử nấu nước cơm. Chờ khách quý đem chúng ta trong thôn mặt kia vài tòa sơn mua tới cấp tiền lúc sau, nhà chúng ta liền có tiền mua mễ, đến lúc đó liền còn cho hắn. Cái gì? Mua sơn? mua cái gì sơn. Liền trong thôn mặt kia vài tòa đều không dài thảo sơn, bọn họ toàn bộ đều nhìn chúng. Đông đầu kia một tòa như vậy lại 100 lượng bạc, còn có vài cái địa phương, chính là cùng cái kia đỉnh núi không sai biệt lắm đại, ngươi xem này đến nhiều ít bạc, chúng ta trong thôn mặt liền năm sáu mươi hộ nhân gia, chính ngươi tính một chút, xem có thể phân được nhiều ít. Hơn nữa bọn họ còn nói muốn ở chúng ta trong thôn mặt mua khối địa cái cái nhà máy. Có nhà máy cái đi lên, làm người ở nhà máy bên trong làm việc, thấp nhất đều sẽ không thấp hơn 20 văn một ngày, ngươi nói chúng ta có phải hay không đến đem nhân gia chiêu đãi hảo. Thật sự nha, kia cũng thật chính là đến đem người cấp chiêu đãi hảo, này nhưng đều là khách quý nha. Lão nhân, rốt cuộc hảo, chúng ta thôn rốt cuộc nuốt chịu đựng đường này cực khổ. Trước kia chúng ta trong thôn mặt còn có thượng bách hộ nhân gia, hiện tại đều dọn đi rồi hơn phân nửa. Còn như vậy đi xuống cũng không biết còn có bao nhiêu người ngao trụ, rốt cuộc thấy hy vọng. Ta hiện tại liền đi đem trong nhà mễ toàn bộ đều nấu, tận lực làm một đốn tốt chiêu đãi bọn họ. Hành, ngươi chạy nhanh đi thôi. Mặt khác một gian nhà ở Tã Lót bên trong một cái em bé như là cảm ứng được chính mình đồ ăn phải bị chính mình mãễn mãễn cấp toàn bộ dùng hết, trực tiếp là hóa hoa khóc lên. Hoa, hoa, hoa. đang ở thu thập phòng tiểu thủy cuống quýt bắt tay hướng chính mình trên tạp dề mặt xoa xoa, lập tức chạy đến trong phòng bế lên trên giường trẻ con. Bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc. Trẻ con thanh chỉ đình chỉ như vậy một lát, trong lòng ngực em bé không có ăn no, trực tiếp lại là oa oa khóc giống lên. Tiểu thủy không có cách nào, chỉ có thể đem em bé ôm đến phòng bếp, xem nhà mình nấu thân có hay không cho chính mình nhi tử ngao nước cơm. Nương, tiểu bảo đói bụng, ngươi kia nước cơm ngao hảo không có. Tiểu Thúy, trong nhà mễ toàn bộ đều bị ta vừa mới dùng để nấu cơm kẻ, ngươi đi nhà khác mượn một chút mễ trở về cấp tiểu bảo nấu nước cơm, chờ thêm mấy ngày nhà chúng ta có tiền, chúng ta liền lại mua điểm mễ còn trở về. Tiểu Thúy tuy rằng đối nhà mình bà bà đem trong nhà mễ toàn bộ đều nấu chiêu đãi khách quý có một ít bất mãn, nhưng là đối với nhà mình bà bà nói lại không dám phản kháng, trực tiếp là xoay người liền đi ra ngoài chuẩn bị mượn điểm mễ. Nhưng là trong lòng Ngực Tiểu hài tử, nhưng vẫn là khóc cái không ngừng. Bạch Lan thấy Tiểu hài tử vẫn luôn ở khóc, đi đến Tiểu Thúy bên cạnh nói, "Như thế nào, ngươi lả không, có mãi uy hắn sao? Còn vẫn luôn ở khóc?" Tiểu Thúy còn nghe được một cái người xa lạ hỏi nàng cái này đề tài, chỉ có thể là ngượng ngùng gật gật đầu. "Ngươi chờ một chút, ta nhớ rõ ta trong xe ngựa còn có ôn sữa bò." Bạch Lan một người đi đến trong xe ngựa, làm bộ ở xe ngựa một mặt phiền đồ vật. Thật sự là từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra một lọ còn ấm áp sữa bò. Cho ngươi, dùng muỗng nhỏ từ từ dãi cho hắn uy đi xuống. Cảm ơn. Không cần nói lời cảm tạ, ngươi chạy nhanh đi vào uy hắn, lại như vậy khóc đi xuống, giọng nói đều phải khóc ách. Trong đám lốt tiểu hài tử nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi sữa nhi, cũng không khóc, tập đi miệng chờ uống mãi. Tiểu Thúy trước thử dùng muỗng nhỏ chính mình nếm một ngụm, bị trong chén sữa bò cấp khiếp sợ tới rồi. Này sữa bò hương vị cũng thật đủ tinh khiết và thơm, trước kia hắn ra ra là săn thú, nhớ rõ có hồi săn tới rồi một đầu mâu săn rừng, sữa dê nàng cũng uống quá, kia hương vị quả thực chính là không dám khen tạo. Chương 234 ngủ lại 3. Bạch Lan, hiện tại thời gian còn sớm, cơm hẳn là con muốn một đoạn thời gian mới có thể làm được, chúng ta cùng đi trong thôn mặt nhìn một cái đi, xem thuyền nào một khối địa phương kiến nhà máy tương đối hảo. Mọi người đều gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Cao Trịnh, nay thôn ta về trước đã tới, địa phương cũng không phải rất lớn, ta mang các ngươi nhìn một cái, chuyển một vòng trở về, cơm hẳn là không sai biệt lắm cũng nên làm tốt. Ở trong thôn mà xoay trông chốc lát, tuyển định 3 cái địa phương, tính toán chờ trở, trở về lại cẩn thận thương lượng một chút, xem tuyển cái nào địa phương càng thêm thích hợp một ít. Mau đến thôn trưởng cửa nhà thời điểm, Bạch Lan nhìn thấy tiểu Thú một tay ôm tiểu Hải tử, Một tay dẫn theo một túi đồ vật, liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ đệ. "Đem túi đồ vật cho ta đi, ta xem ngươi ôm còn rất cố hết sức, ta giúp ngươi để trở về." "Không có việc gì, mấy thứ này đều không nặng, ta chính mình là có thể đè." "Không có việc gì, ngươi cho ta đi, ngươi trong tay còn ôm một cái tiểu hài tử, dù sao này rời nhà cũng rất gần, ta giúp ngươi để đi vào." "Kia hành đi, cảm ơn ngươi." Bạch Lan tiếp nhận trong tay túi cũng không phải thực trọng. Nàng dùng tay sờ soạn một chút túi bên ngoài hẳn là một ít mễ. Thật sự không nghĩ tới, thôn trưởng gia đã là cạn lương thực đến mức này, càng không nghĩ tới chính là, bởi vì bọn họ mấy cái là đến, thôn trưởng gia buồn hẳn là còn có thể chống đỡ lương thực, ở bọn họ trong tay trước thời gian kết thúc nó sứ mệnh. Mới vừa vừa đi tiến sân, Bạch Lan đem mễ phóng tới phòng bếp ra tới sau. Cao công tử, nếu vài tòa sơn đã định ra tới, Kia chúng ta liền sớm một chút đem mua sơn tiền tính ra tới cấp thôn trưởng đi. Cao Trạch có chút không rõ Bạch Lan vì cái gì như vậy thúc giục hắn chạy nhanh đem sơn mua tới, tuy nói sơn nói tốt muốn mua tới, nhưng là tính tiền vì cái gì muốn cứ như vậy gấp. Cao Trạch có chút khó xử nhìn Bạch Lan, hôm nay ra cửa ta không có nghĩ tới sẽ sớm như vậy liền đem sơn mua tới, cho nên hôm nay bạc mang cũng không phải thực sung túc. Bạc ta trên người mang theo một ít, bằng không ta trước lót thượng đi. trở trở về thời điểm ngươi trả lại ta. Có thể. Bạch Lan trực tiếp móc ra 400 lượng bạc đưa cho dư thôn trưởng. Thôn trưởng, đây là chúng ta mua sơn tiền, ngươi thu hảo. Vị này phu nhân, ngươi nảy tiền cấp nhiều đi. Mua sơn tiền tổng cộng là 382, còn thừa tiền là chúng ta vài người sinh hoạt phí, tổng không có khả năng ở nhà ngươi ăn ở miễn phí đi. Ngươi nếu là không thu hạ nói, chúng ta nhưng ban khoản Nay tiền ngươi nếu là không thu hạ nói, lần tới chúng ta lại đến bên này không chỗ ở, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn trụ tôn trưởng nhà ngươi. Bộ dáng này Bạch trụ đi xuống, chúng ta như ngượng ngùng. Nhưng cũng không cần nhiều như vậy nha, các ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Đồ ăn chính là một ít cơm nhà mà tôi, chính chúng ta cũng muốn ăn, chẳng qua là nhiều làm một chút, phòng thu thập một chút thì tốt rồi. Cao Trạch thấy hai người chậm lại tới chậm lại đi, dư thôn trưởng Này tiền ngươi liền nhận lấy đi, chờ chúng ta lần tới tới thời điểm liền không trả tiền, xem như tổn tại ngươi nơi này sinh hoạt phí, về sau chúng ta khẳng định sẽ thương tới. Kia tốt, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Ở thôn trưởng rời khỏi sau, chân dự đi đến Bạch Lan bên người, ngươi vừa mới 1 2 phải cấp sinh hoạt phí, ngươi phía trước hô trợ để hẳn là mẹ đi. Này đều bị ngươi đoán được. Vừa mới ta nhắc tới kia một túi xác thật là ngươi. Cho nên ta mới thúc dục cao trạch chạy, chạy nhanh đem mua sơn tiền ra lấy ra tới. Bởi vì chúng ta đã đến, ta tưởng này thôn trưởng gia hẳn là đem cuối cùng một chút mễ đều lấy tới chiêu đãi chúng ta. Chân dự, ngươi hôm nay trải qua ngoài ruộng mặt thời điểm có hay không nhìn ra chút cái gì tới? Kia thổ địa thoạt nhìn thật đúng là đủ càn khôi, có hay không cái gì phương pháp có thể cải thiện? Có. Chương 235 cải thiện thổ địa dự tệ. Buổi tối Trần Dụ nhìn về phía nằm ở chính mình bên cạnh Bạch La nói: "Này dư gia thôn thổ địa có bao nhiêu cần cối, ngươi là đã thấy được, muốn chân chính cải thiện hảo, chỉ có thể là từ hệ thống bên trong mua sắm dinh dưỡng dịch rơi tại mặt trên, này hiệu quả mới đến nhanh nhất, nếu nếu là ớn bình thường biện pháp tới chỉnh đốn và cải cách nói, khả năng muốn yêu cầu đã nhiều năm thời gian, cải thiện thổ địa dinh dưỡng dịch cũng hoa không được mấy cái tích phân, bằng không ngươi." Trần Dụ không có nói xong nói Bạch Lan trong lòng tự nhiên là minh bạch, có thể liền tính muốn xuất ra dinh dưỡng dịch tới, kia cũng chỉ có thể là chờ chờ về lúc sau lại chuyên môn tới một chuyến. Đây là tất nhiên. Tuy nói thổ địa tiền đã cho, nhưng là khế đất lại vẫn là đến bắt được huyện nha. Cao Trạch lại đây thời điểm không có nghĩ tới những việc này sẽ nhanh như vậy định ra tới, cho nên hắn cái gì đều không có chuẩn bị. Dựa cường đi theo Bạch Lan đoàn người làm xe ngựa cùng đi huyện thành huyện nha. Dư Cường dùng hương phấn không riêng nhìn chằm chằm trước mặt này một con to lớn ngựa, đây chính là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Cao Trạch, Dư thôn trưởng, chờ tư huyện thành trở về lúc sau, ngươi liền có thể triệu tập trong thôn sức lao động bắt đầu rồi kiến nhà máy. Chê chút ta sẽ phái sư phó qua đi Dư gia thôn kiến nhà máy. Sư phó an trụ phương diện này còn phải phiền toái Dư thôn trưởng ngươi, nay hết thệ ta sẽ không làm ngươi làm không. Sư phó nhóm sinh hoạt phí chế chút ta đưa cho ngươi. Ngươi tiền công, ta cũng sẽ cho ngươi tính, 20 văn một ngày. Ta liền không cần đi, ta làm lại không phải cái gì mệt sống. Dư thôn trưởng, tuy nói ngươi làm không phải cái gì mệt sống, nhưng là ngươi lại làm là chí nhơ sống. Ngươi nếu là đem bọn họ xông ra được rồi, nhà máy sớm một chút xây lên tới, trong thôn mặt thôn dân cũng có thể sớm một chút tiến nhà máy bên trong thủ công. Này một phần tiền công ngươi là nào giá trị đương? Kia hành đi, nếu nếu là còn như vậy thổi đi xuống, vậy có vẻ ta có chút làm tiêu, ta liền ra mặt dạy bắt lấy này một phần tiền công. Ngươi yên tâm, sư phó tới lúc sau, hắn ăn trụ ta nhất định phải an bài, thỏa thỏa. Ta cũng sẽ đốc thúc trong thôn mặt người hảo hảo làm việc, tranh thủ sớm một chút đem nhà máy kiến hảo. Chân dự, dư thôn trưởng, nhà ta có một loại cải thiện thổ địa chất lượng dự tệ. Chờ lần tới ta đi dư ra thôn thời điểm cho ngươi mang qua đi. Thật sự? Đương nhiên là thật sự, lời này ta sao có thể sẽ tùy tiện nói bậy xuất khẩu, nếu là giả, ta lấy cái gì đồ vật cho ngươi? Cao Trạch, Trần lão gia, ngươi kia cải thiện thổ địa dược tề có bao nhiêu, có thể hay không cho ta một ít, có chút trong thôn mặt thổ địa cần cối cũng rất nhiều, ta tưởng hướng ngươi mua sắm một ít. Bởi vì này dược tề có một ít khó có thể phối trí. Có được cũng không phải rất nhiều, nếu ngươi nếu là là nếu muốn, ta có thể lại phân một chút ra tới cho ngươi. Kia hành đi, có thể tận lực nhiều cấp một chút liền tận lực nhiều cấp một chút. Trần Lao ra, ngươi trong tay có tốt như vậy đồ vật, thế nhưng hiện tại mới lấy ra tới. Không phải hiện tại mới lấy ra tới, mà là ta chỉ là gần nhất một đoạn thời gian mới phối trí ra tới, cụ thể hiệu quả như thế nào, vẫn là đến nhìn đến dùng đến đồng ruộng bên trong lúc sau mới có thể biết. Dư Cường cảm giác chính mình gần nhất một đoạn thời gian là có một ít phiêu, trong thôn Mặt Hảo vận tới lúc sau là như thế nào chắn cũng ngăn không được. Tuy nói cao huyện lệnh ở bọn họ trong thôn Mặt Kiến nhà máy, trong thôn Mặt thôn dân có thể đi nhà máy bên trong bắt đầu làm việc, nhưng là bọn họ kỳ vọng nhất vẫn là trong tay đồng ruộng hữu dụng. Chỉ cần trong thôn Mặt đồng ruộng dưỡng phi nhiều, đến lúc đó lương thực khẳng định sẽ sản xuất lượng cao, không bao giờ sẽ có người lo lắng sẽ đói bụng. Dư Cường như là nghĩ tới cái gì, Trần Lao ra tử, ngươi trong tay kia sửa có thể cải thiện thổ địa dược tê như vậy hảo, hẳn là nếu không thiếu bạc đi. Không quý, kia đều là chính mình phối trí, chính là có điểm khó lộng. Trưng 236 gương 1 Cứ như vậy vẫn luôn bận bận rộn rộn qua một tháng thời gian, dư cường ra phòng ở bởi vì lần trước có bán sơn tiền tất cả đều sửa chữa lại một lần, phòng cũng nhiều kiến mới gian, bạch lan bọn họ tới lúc sau liền không có lại đi khác trong nhà ta tốt quá. bởi vì chỉ là sửa chữa lại, nhà máy kiến hảo lúc sau, sư phó nhóm bởi vì dư thôn trưởng trong nhà một đoạn này thời gian đối bọn họ chiếu cố, biết được nhà hắn muốn sửa chữa lại phòng ở, toàn bộ đều hỗ trợ, chỉ là tượng trưng tính thu một chút tiền. Bạch Lan trêu đùa chính mình trong lòng ngược tiểu bảo bảo, này một tháng thời gian, nàng tới dư gia cũng tới vài lần, hiện tại tiểu bảo bảo cùng lúc trước thấy nàng hoàn toàn không giống nhau. Vừa mới bắt đầu thấy nàng thời điểm có điểm sợ người lạ đều không cho nàng ôm, hiện tại mỗi lần xem nàng trực tiếp là chủ động giơ tay muốn ôm một cái. Chân phu nhân, tiểu tử này thật là hầu tinh hầu tinh, hiện tại ngươi gần nhất liền biết dính ngươi. Thật đúng là chính là hầu tinh hầu tinh, biết ta trên người có ăn ngon, như vậy tiểu, chính là một cái tiểu thèm yêu. Bạch Lan trong lòng ngực em bé nhìn đến hai người đối với hắn cười, chính mình cũng cùng niết cái này miệng nở nụ cười, mấy mấy tháng đại Lại không, có hàm răng, lại còn có trải qua này một tháng tỉ mỉ nuôi dưỡng, so lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm muốn béo rất nhiều. Ngụy Đông cùng Cao Trạch hai người từ bên ngoài đi đến, Pha Lê đã sinh sản ra tới, so ngươi hình dung ra tới còn muốn mỹ lệ thượng vài phần. Thật vậy chăng? Ra đây đi xem một chút. Bạch Lan đem trong lòng ngược trẻ con còn cấp thôn trưởng tức phụ. Thật là rất không tồi. Ngụy Phong Ngươi dùng thiết pha lê pha lê down cho ta thiết một tiểu khối pha lê xuống dưới, ta hữu dụng chỗ. "Hảo." Ngụy Phong là ngụy đồng bên người thật tín, Ngụy Đồng đặc biệt coi trọng lúc này đây pha lê sự tình, đem Ngụy Phong phái đến bên này quản lý nhà máy. "Trần phu nhân, cho ngươi." Bạch Lan trực tiếp từ trong lòng lực lấy ra một con bút lông cùng một tiểu cái gốm sứ bình. Vây quanh ở một bên người đều có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Lan. không biết nàng như thế nào sẽ tùy thân mang theo mấy thứ này, bút lông dùng để làm gì, tiểu bình sứ lại là dùng để làm gì? Bạch Lan không để ý đến mọi người ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp dùng bút lông dính tiểu bình sứ bên trong một chút nôm, đồ xong lúc sau liền cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ còn chờ mới vừa tô lên nôm làm lúc sau lại cho bọn hắn nói này thần kỳ hiệu quả. Bạch Lan một người ở nơi đó một đốn thao tác, hiện tại cái gì cũng không có làm. chỉ là ngơ ngác mà nhìn mới vừa tô lên kia một tầng luôn. Được rồi, các ngươi lại đây xem một chút hiệu quả đi. Cao Trạch, đây là thứ gì? Như thế nào như vậy thần kỳ, phía trước trước mắt vẫn là một khối pha lê, hiện tại cũng chỉ xoát một tầng thứ gì đi lên liền biến thành bộ dáng này. Chiếu hảo rõ ràng. Ngụy Đồng, thứ này thật đúng là chính là đồ thần kỳ, đem nó dùng tinh mỹ khung khung lên, ai còn yêu cầu kia gương đồng, thứ này vừa ra Tuyệt đối sẽ sôi nổi cึก hồng, nhìn dáng vẻ chúng ta lại muốn nhiều một bút hợp tác rồi. Thứ này Têu gương, so với chúng ta sử dụng gương đồng muốn tốt hơn rất nhiều. Các ngươi như thế nào cảm thấy thế nào? Còn vừa lòng? Ngụy Đồng, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, nếu là này đều không hài lòng, kia trước kia dùng kia gương đồng gọi là gì? Ta phải làm người ra giôi thúc ngựa cho ta nương đưa một khối trở về, ta nương khẳng định sẽ cao hứng. Nàng trước kêu luôn loán giận nói, "Kìa gương đồng nàng thấy không, rõ, hiện tại hảo." Cao trạch vẻ mặt xem quái vật giống nhau nhìn Bạch Lan, "Trần phu nhân, cảm giác vì cái gì thứ gì tới rồi ngươi trên tay liền trở nên như thế đơn giản đâu?" "Đơn giản? Nơi nào đơn giản? Nếu nếu không phải nàng có hệ thống hỗ trợ, nàng cái gì đều làm không được, ở trên tay nàng còn không phải giống nhau khó khăn." Chương 237 gương hai. Ngụy Đồng Ngươi tìm một đám thợ mộc định chế một ít trang pha lê rạng rỡ, vàng bạc cũng làm một ít so với đồ gỗ, vàng bạc hẳn là sẽ càng thêm chịu những cái đó phu nhân tiểu thư yêu thích. Hoành, này đó ta ở trong lòng đã có tính toán, giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem nó phát đến lớn nhất tác dụng, cho chúng ta đại gia cùng nhau kiếm kim buồn bất mãn. Chúng ta đây liền chờ ngụy công tử thực hiện này một câu. Nay pha lê còn không có thành hình phía trước, Nó còn có thể làm thành rất nhiều những thứ khác, chệ chút ta họa một chương đơn tử ra tới, đến lúc đó các ngươi chính mình sinh sản là được, sinh sản ra tới đồ vật nhớ rõ cho ta ra đưa một bộ qua đi. Ngươi chính là chúng ta nơi này đại cổ đông, đã quên ai chịu định đô không phải ít ngươi. Bạch Lan làm ngụy phong nhiều các mấy khối pha lê xuống dưới, tính toán hôm nay mang về cùng nhà mình mấy cái tức phụ cùng nữ nhi, nữ hài tử ra liền thích mấy thứ này. Bạch Lan Thôn trưởng phu nhân, cảm ơn ngươi hai ngày này chiếu cố, hôm nay chúng ta liền đi về trước, thứ này cho ngươi. Ta nhớ rõ nhà ngươi đại nhi tử giống như sẽ nghề mộc, ngươi làm hắn cho ngươi làm một cái khuyên tròn, đem nó không lên, Tỉnh Hoa bị thương tay. Bạch Lan đệ gương quá khứ thời điểm là dùng bố khới bao, bởi vì sợ đến lúc đó một cái không cẩn thận vết cắt tay, vốn là tưởng đưa cái lễ vật kết quả làm nhân ra phá thương, vậy không hảo. Thôn trưởng phu nhân tiếp nhận trong tay tiểu bồ bao xem cũng không xem, trực tiếp thu lên, nói một tiếng tạ. Chờ Bạch Lan đi rồi, mới mở ra bên trong tiểu bồ bao, bị trong gương chính mình cũng cấp kinh ngạc tới rồi, nguyên lai nàng liền trưởng bộ dáng này, trong nhà gương đồng cũng không phải thực rõ ràng, cho nên nàng cũng thấy không rõ chính mình rốt cuộc trông như thế nào. Hiện tại trong gương chính mình, đầy mặt nhếp nhăn, làn da ám hoàng. Nay toàn bộ đều là trải qua mấy năm nay dãi nắng dầm mưa. Thay đổi không được. Lão đại, mau tới đây, cho ta làm một cái khung, đem này khối đồ vật cho ta khung lên. Nương, thứ gì? Cứ như vậy cấp? Thứ tốt, chính ngươi lại đây xem một chút sẽ biết. Thiên a, này thứ gì? Đem người chiếu như vậy rõ ràng a. Nương, ngươi đây là từ đâu tới đây? Còn có hay không? Ta tưởng cấp tiểu Thúy cũng mua một khối. Đây là vừa mới Trần phu nhân trước khi đi thời điểm cho ta. Kia lần tới Trần Phu nhân lại đây thời điểm, ta hỏi lại hỏi nàng ở nơi nào có bán. Nếu nếu là không quý nói, ta cũng cấp tiểu thú mua một khối, nàng khẳng định cao hứng. Xe ngựa trải qua trấn trên, trên xe ngựa mặt ngồi ngụy đồng cùng cao trạch cũng không có xuống ngựa tính toán. Như thế nào? Các ngươi hôm nay còn muốn đi theo ta hồi đảo Nguyên thôn. Hai người đồng thời gật gật đầu, chúng ta trong tay sự tình đã sớm đã an bài hảo, cũng không vội với này một buổi tối. Hôm nay đi nhà ngươi có một bữa cơm ăn, sau đó lại nói một chút này pha lê cùng gương bán vấn đề. Nay bán không đều là vì Ngụy công tử ngươi ở phụ trách, có cái gì hảo thương lượng, ngươi đối sinh ý làm được rất có một bộ, ta ý kiến gì đều không có. Nơi này chính là có ngươi hơn phân nửa cổ phần, đến lúc đó nếu là mệ tiền, ngươi còn không được tìm ta phiền toái a. Tốt như vậy đồ vật, ngươi nếu là đem nó có thể bán mệ tiền. Ta là thật sẽ tìm ngươi phiền toái. Chân phu nhân, ngươi đừng nóng giận, ta chính là nói cười. Bạch Lan về đến nhà thời điểm, mấy cái con dâu toàn bộ đều ở nhà, trực tiếp đem trong tay đồ vật đưa cho các nàng. Nơi này đồ vật, các ngươi một người lấy một khối, bất quá cũng không có dùng thứ gì không lên, cho nên bốn phía còn có là có chút sắc bén, các ngươi cẩn thận một chút, đừng cắt qua tay. Chương 238 tự chế mặt nạ. Lý Tiểu Hà, nương Đây là thứ gì? Như thế nào có thể đem người chiếu như vậy rõ ràng? Nguyên lai like ta trưởng như vậy a? Thứ này đem ta chiếu quá rõ ràng, ta trên mặt như thế nào nhiều như vậy loang lổ điểm điểm, thật xấu. Ta còn là thích chiếc kia gương đồng, ta trên mặt có một ít đồ vật, ít nhất ta chính mình thấy không rõ. Bạch Lan nghe được Lý Tiểu Hà không nghĩ tới Lý Tiểu Hà trong lòng là ôm bộ dáng này thái độ. Trước kia còn tưởng rằng nàng không thèm để ý, nguyên lai like là thấy không rõ. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi trên mặt đố quá nhiều, quá 2 ngày ta cho ngươi chỉnh vài loại mặt nạ da tới, ngươi mỗi ngày đắp, thời gian lâu rồi tự nhiên liền phai nhạt. Mặt nạ, cái gì mặt nạ? Thật sự có thể đem ta trên mặt này đó loang lổ điểm điểm xóa sao? Có hiệu quả hay không? Chờ ta làm ra tới, ngươi đắp một đoạn thời gian chẳng phải sẽ biết. Bạch Lan cảm thấy Lý Tiểu Hà bản thân đấy cũng không kém, có thể là trước kia ở ngoài ruộng mặt lao động quá nhiều. cũng không có như thế nào hảo hảo bảo dưỡng, tuy nói một đoạn này thời gian không thể nào rãi nắng rầm mưa, có thể là trước kia mệt nhọc quá dài thời gian, hiện tại cũng không có như thế nào hảo hảo đi bảo dưỡng nó, cho nên làn da trạng thái vẫn là vẫn luôn như vậy kém. Lý Tiểu Hà nghe được Bạch Lan có biện pháp đem trên mặt nàng này đó loang lổ điểm điểm xóa, lúc trước cảm giác không thèm gương, hiện tại lại thích. Vương Vũ chân cầm lấy một khối gương chiếu một chút chính mình mặt, nương Ngươi cấp đại tẩu kia cái gì mà nạ, ta cũng muốn, trước kia dùng gương đồng thời điểm thật đúng là không cảm thấy trên mặt có thứ gì, chính là cảm thấy có chút thô ráp mà thôi, hiện tại cầm gương vừa thấy, thật là làm ta sợ một cú sốc. Hành, đến lúc đó mọi người đều dùng. Chờ lão đại bọn họ mấy cái đã trở lại, bảo quản đều nhận không ra các ngươi. Lý Tiểu Hà vừa nghe đạo bà bà nói lên chính mình tướng công, cho dù là lão phu lão thê, cũng là đỏ mặt. Tướng công đi ra ngoài cũng có thời gian dài như vậy, cũng nên vội xong rồi đi. Nếu bà bà điều chế ra tới mặt nạ thật sự hiệu quả tốt lời nói, sẽ thật đúng là có khả năng sẽ cho tướng công một kinh hỉ. Trong nhà cũng không có một cái sẽ thợ mộc, ta nhớ rõ trong thôn mặt có một nhà làm nghề mổ sống làm khá tốt, đến lúc đó làm hắn cho các ngươi trang một cái khoanh tròn cung lên, sau đó đem nó phóng tới trong phòng, lúc ấy gương trang điểm. Lý Tiểu Hà, hảo. Kia nãy mấy khối ta hiện tại liền cầm đi Hồng Thúc trong nhà kêu hắn giúp chúng ta đem này đó gương toàn bộ không lên. Ngụy Đông cùng Cao Trạch hai người cũng không phải chân chính tính toán lại đây thương lượng sinh ý thượng sự tình, chỉ là nhà mình tương lai tất phụ toàn bộ đều ở chỗ này, có rảnh khẳng định là đến lại đây, trong tương lai tất phụ trước mặt lộ lộ mặt, đỡ phải đến lúc đó đem bọn họ hai người cấp đã quên. Liên ở ngày hôm sau, Bạch Lan một người ở trong phòng mân mê suốt một ngày. Ngươi thật đúng là chính là nói phong chính là vũ, hôm qua mới nói đến mặt nạ, hôm nay liền chính mình bắt đầu động thủ chế tác. Dù sao ta cũng không có gì việc cần hoàn thành, ngoài ruộng mặt ngươi ở vội, ta lại không thể giúp gấp cái gì. Gương cùng pha lê chuyện này ta trực tiếp là ra phối phương, tiêu thụ những cái đó biên toàn bộ đều ủy đồng ở phụ trách, ta bên này cũng không có gì sự tình có thể giúp được với, cửa hàng bên trong sự tình con dâu các nàng chính mình đều vội đến lại đây. Ta ở nhà liền người rảnh rỗi một cái, vừa vặn các nàng không phải muốn mặt nạ cải thiện làn da sao? Vừa lúc có thời gian. Chân dự, ngươi muốn hay không đắp này mặt nạ thử một chút, xem một chút hiệu quả như thế nào? Ngươi tâm lý tuổi là rất tuổi trẻ, chính là này hai khối thân thể tuổi nhưng không tính tuổi trẻ, hơn nữa ngươi vẫn là thường xuyên ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa, làn da trạng thái so với ta còn kém. Hành, thử một chút liền thử một chút. Ngươi hiện tại có hay không có thể đi nhăn? Trần Lao ra tử, có thể là tuổi thiên lớn, lại không có bảo dưỡng quá, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, có cái thời điểm xem đến ta chính mình trong lòng liền có điểm cách tướng, đến bây giờ ta này gần một năm, ta đều còn không có hoán lại đây. Ngươi cho rằng ta liền hoán lại đây nha. Ta ở hiện đại cũng không xem như cái gì khuynh quốc khuynh thành, kia cũng là tiểu gia bích ngọc, đột nhiên thay đổi như vậy một bộ tối gia. Ta hiện tại đều rất ít chiếu gương. Kỳ thật Bạch Lan làn da còn tính tốt, Bạch Lao Thái thái trước kia thời điểm ở nhà không thế nào làm việc. Chương 239 nói khai. Cha, nương, các ngươi đang làm gì? Nương, ngươi cấp cha này đáp lại là thứ gì? Nhã Thu, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta thử một chút này khoản mặt nạ thế nào, đến lúc đó chờ ngươi Tẩu Tẩu đã trở lại, làm các nàng lấy về đi dùng. Nương Ta trên mặt lại không có gì đồ vật, đắp nào có cái gì hiệu quả a? Nhã Thu, những cái đó gia đình giàu có tiểu thư, ngươi nói nàng làn da vì cái gì như vậy hảo? Chớ bỏ không, có làm việc dãi nắng dầm mưa ở ngoài, mỗi ngày đều là hữu dụng lòng đang bảo dưỡng. Ngươi trên mặt hiện tại là không có gì đồ vật, nhưng là ngươi làn da vẫn là có một chút thô ráp, nhiều đắp mặt nạ cải thiện một chút. Hơn nữa cái này mặt nạ là ta thuần thủ công chế tác, Không có gì tăng thêm khác lung tung rối loạn đồ vật, đáp dù sao đối với ngươi làn da hảo. "Hảo, ta đây liền thử xem." Nương, hai mặt nạ đắp ở trên mặt nhau dính dính, hảo không thói quen. "Không có việc gì, ngươi thói quen một chút thì tốt rồi." Chân dự đắp muốn so Trần Nhã Thu buổi sáng như vậy một chút thời gian, Bạch Lan trước cho hắn trên mặt mặt nạ triển xuống dưới. "Thế nào, cảm giác hiệu quả như thế nào?" "Khá tốt." Trước kia tổng cảm giác trên mặt làn da có một ít làm, hơn nữa lại hắc lại thô ráp, hiện tại sờ lên hoạt hoạt cũng không tệ lắm, nhìn dáng vẻ còn phải lại kiên trì. Ngươi một đại nam nhân thường xuyên đắp mặt nạ làm gì? Thật là xấu mỹ thực. Ta một đại nam nhân như thế nào làm, nên bảo dưỡng vẫn là đến bảo dưỡng, đến lúc đó ngươi bảo dưỡng tuổi tác nhẹ nhàng, ta còn một chút đều không có bảo dưỡng quá, hơn nữa ta hiện tại mỗi ngày ở ngoài ruộng mặt dãi nắng dầm mưa. Làn da trạng thái là càng tiêm kém, lại tang thương thật nhiều, hai ta đi ra ngoài, người khác không cho rằng còn có hai chúng ta là phụ nữ đâu. Liên ngươi sẽ nói nhiều. Bạch Lan giúp Trần Nhã Thu trên mặt mặt nạ cũng sẽ xuống dưới, thế nào? Cảm giác được không? Ngươi hiện tại có thể đi xem một chút gương, ngươi hiện tại đắp xong mặt nạ lúc sau so so ngươi không đắp phía trước muốn tốt hơn quá nhiều. Nương, thật sự, thoạt nhìn giống như muôn trắng một chút, làn da cũng bóng loáng rất nhiều. Ta về sau cũng kiên trì đắp mặt nạ. Nương, ngươi này mặt nạ làm được còn có sao? Ta đến lúc đó bắt được phòng chính mình đắp đi, ta liền không thường hướng ngươi bên này chạy đưa cái bóng đèn, ngươi cũng cùng cha chậm rãi chơi đi. Hôm nay làm ra tới còn có một ít, này mặt nạ là chính mình chế tác, cho nên bảo tồn không được nhiều thời gian giải, chỉ có thể dùng 1 2 ngày, dùng sau khi xong, ngươi lại đến tìm ta lấy là được. Hảo. Nương Ta đây liền đi trước, không quay giày ngươi cùng cha hai người nói chuyện yêu đương. Bạch Lan cười nhìn Trần Nhã Thu chạy xa bóng dáng, này Nhã Thu cũng học hư, còn nói tình nói ái. Ngươi nhìn xem ngươi mới vừa một chút cũng không chú ý hình tượng nói bậy nói cái gì, Nhã Thu đều hiểu lầm hai chúng ta. Cái gì đều hiểu lầm hai chúng ta, chúng ta hai cái vốn dĩ chính là phu thế nhà. Phải không? Ta như thế nào không biết? Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút trong thôn mặt người. Ai không biết ta Trần Dự thê tử là Bạch Lan ngươi. Nay hai khối thân thể là phu thê không sai, nhưng là trái tim chính là bất đồng. Trần Dự ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đã quên chúng ta lúc ban đầu ước định? Nói tốt, người trước trang phu thê, người sau ai lo phận nấy lẫn nhau không quấy rầy. Bạch Lan, chúng ta lại đây cũng có một năm thời gian, chẳng lẽ ngươi đối ta liền không có một chút tâm động sao? Bằng không chúng ta đâm lao phải theo lao. Ta Ngươi lời này nói có điểm đột nhiên, chúng ta suy nghĩ một chút. Bạch Lan một người trực tiếp chạy ra trần gia, đi vào một cái bên dòng suối nhỏ. Nang cung Trần Dự hai người xuyên qua lại đây đã là mau gần một năm thời gian, giống như nàng cũng đã là chậm rãi thói quen cùng Trần Dự hai người phu thê sinh hoạt trạng thái, hai người tuy nói là ở trên một cái giường, nhưng là ai đều không có vượt lôi chỉ nửa bước, ngay cả một ít thân mật hành động cũng chỉ là trước mặt người khác làm bộ làm tịch. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Trần Dụ sẽ đột nhiên đâm thủng này một chương giấy cửa sổ. Chương 240 ruộng lúa ruộng Tôn 1. Bạch Lan, ngươi như thế nào một người đứng ở chỗ này? Ở nhà mặt đợi có chút buồn, ra tới hít thở không khí, ngươi đây là làm gì? Ta mới vừa đi ruộng lúa bên trong đi nhìn một chút, kia Tôn Hồn đất lớn lên so trước kia ở hồ nước bên trong bắt muốn khá hơn nhiều, thật đúng là chính là muốn cảm tạ ngươi dạy chúng ta ruộng lúa ruộng Tôn. Này có cái gì hảo cảm ta, mọi người đều là một cái trong tôn mặt. Lại qua một thời gian, ngoài ruộng mặt tôn hồn đất hẳn là có thể thu hồi đi, các ngươi lại có một bút không nhỏ thu vào có thể tiền chướng. Kia tôn hồn đất cái đầu ta cũng đi xem qua, cùng trước kia thu mua cái loại này đại cái không sai biệt lắm, xác thật có không ít bạc có thể tiền chướng, này còn không phải đến cảm tạ ngươi. Ngươi hiện tại có hay không thời gian đi nhà ta ăn bữa cơm đi? vẫn luôn muốn tìm một cơ hội tới cảm tạ ngươi, nhưng là trong nhà lại không có cái gì thứ tốt tới nhà khách lấy liền vẫn luôn chưa nói, vừa vặn ở chỗ này gặp được ngươi, vậy cùng ta cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm. Ăn cơm liền thôi bỏ đi. Cái này điểm, nhà ta cơm hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể làm tốt, về sau có cơ hội lại đi nhà ngươi. Hành, vậy ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ a, lần tới ta kêu ngươi tới nhà của ta ăn cơm thời điểm cũng đừng quên. Nhất định Bạch Lan một người lại ở bên dòng suối nhỏ đứng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định về nhà. Người đã về rồi. Ân đã trở lại. Chân dự ở Bạch Lan trở về lúc sau cũng không có vẫn luôn truy vấn lúc trước cái kia vấn đề đang án, chỉ là làm như không có nói qua, cũng không có nói quá giống nhau, liền cùng bình thường giống nhau bình thường ở chung. Cái này làm cho Bạch Lan chuẩn bị tốt một đống lớn lý do thoái thác, không biết nên từ đâu mà nói lên. Tính nhân gia Trần Dự đều không có hỏi, chính mình Hà Tất Thượng vội vàng nói đi, cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi. Dù sao chính mình là không có khả năng còn muốn làm lại tìm một cái lão nhân tới bồi chính mình. Hôm nay ta đụng tới Sảo Mai, nàng nói đến ngoài ruộng mặt Tôn Hồn cái đầu mộc cũng không tệ lắm. Sảo Mai, ta nhớ rõ nhà nàng giống như cũng loại không ít điền, Tôn Hồn cũng dưỡng cũng không ít, Tôn Hồn lại qua một thời gian liền thu hoạch, khẳng định có thể bán thượng không ít tiền. Nhà người khác có thể bán thượng không ít tiền, cũng so bất quá nhà của chúng ta nha, nhà của chúng ta như vậy nhiều điền. Trần Dụ vừa nghe đến Bạch Lan không tự giác nhắc tới chính là chúng ta, khóe miệng liền không tự giác thượng dương vài phần. Trần Dụ, tồn hồn mau đến thu hoạch mùa, nhã tiểu cũng đã ra cửa mau nửa năm, không biết nàng ở Tề Viên Hán sư phó nơi đó quá đến như thế nào. Trong khoảng thời gian này hồi âm là càng ngày càng ít. Ta nhớ rõ nàng nằm trước thời điểm liền rất thích ăn này tôm hùn đất. Nhã kiểu là rất thích ăn tôm hùn đất, ta nhớ rõ lúc trước tôm hùn đất vẫn là từ nàng trước trảo trở về đâu. Có thể là gần nhất một đoạn thời gian bận qua đi, cũng không có gì hảo hảo trò chuyện. Nếu nếu không phải nàng thường thường phát một cái bình an tin tức lại đây, ta đều còn tưởng rằng nàng bên kia sẽ ra chuyện gì đâu. Nếu nếu là lại trễ chút hồi âm, ta cảm thấy ta đều phải đi tề huyên hắn sư phó nơi đó tìm người. Bạch Lan, chúng ta trong thôn mặt mỗi nhà mỗi hộ chỉ cần loại ruộng nước, toàn bộ đều ruộng tôm hồn đất, lúc này tôm hồn đất cùng thường lui tới giống nhau bán cho Ngụy Đồng sao? Không biết nhiều như vậy có thể ăn được hay không đến hạ. Ruộng lúa ruộng tôm hồn chuyện này cũng cũng chỉ có chúng ta thôn có ruộng, chúng ta một cái thôn tôm hồn đất, hắn hẳn là có thể tiêu thụ đi ra ngoài, hơn nữa này tôm hồn đất chỉ cần bảo tồn hảo, đưa đến cách vách huyện thành đi bán cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật ta còn có điểm lo lắng, khả năng này Tôn Hồn Đất còn chưa đủ đâu. Là khả năng không đủ. Chỉ thấy Ngụy Đồng chính mình đề ra một thùng Tôn Hồn Đất đi đến. Chương 241 Ruộng lúa ruộng Tôn 2. Bạch Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngụy Đồng, ngươi từ đâu ra lớn như vậy một thùng Tôn Hồn Đất, xem trên người của ngươi quần áo cũng không có bù nha, ngươi như thế nào bắt? Đây là người khác đưa ta. Ngụy công tử, không nghĩ tới ngươi mỹ lực như thế to lớn. Lại đây ăn một bữa cơm đều còn có thể có người tặng đồ. Nếu ngươi để ra lớn như vậy một thùng tôn hồn đất lại đây, chúng ta hôm nay buổi tối liền ăn tôn hồn đất đi, hẳn là đủ ăn. Kia thật tốt, ta đã thật dài một đoạn thời gian không có hưởng qua này tôn hồn đất hương vị, tưởng niệm cần đâu. Cao Trạch công tử huyện nha đuổi lại đây, ta nghe nói hôm nay ăn tôn hồn đất, thật là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, tới đúng là thời điểm. Năm trước thời điểm liền nghe được có tôn hồn đất bán. Nhưng là ta ở vội cũng không có ăn đến tôm hùm đất, chờ thu được tin tức thời điểm lại đi ăn, đều đã qua mùa, năm nay nhưng nhất định phải ăn cái no. Ngụy Đồng, Cao huynh, năm trước kinh thành cũng có tôm hùm đất bán nha, ngươi như thế nào liền không có nên đến. Như vậy ăn ngon mỹ vị thế nhưng bỏ lỡ. Năm trước có việc ở bên ngoài vội, sau đó cũng rất ít đi mỹ vị lâu ăn cơm, chờ biết có tôm hùm đất bán thời điểm lại nhanh ăn, kết quả đều đã qua mùa. Chỉ có thể là chờ năm nay. Bạch Lan, này tôn hồn đất có nhiều như vậy, các ngươi không cần tranh tới tranh đi, hẳn là đủ ăn. Chờ ngoài ruộng mặt tôn hồn thu hoạch lúc sau, nhiều như vậy, đủ các ngươi ăn đến không muốn ăn. Trần phu nhân, này ngươi liền nói sai rồi, liền các ngươi một cái trong thôn mặt chuyên môn nuôi dưỡng tôn hồn đất, mặt khác vẫn là muốn phái người bắt, nơi nào đủ a. Ngụy Đông tưởng tượng đến năm trước bán tôn hồn đất kiếm không ít tiền. Năm nay lui bán Tôn Hồn đất sự tình phá lệ để bụng. Tới rồi Tôn Hồn mùa, hắn mỹ vị lâu sinh ý liền phải phiên tốt nhất mấy phen. Trần phu nhân, Tôn Hồn tương ngươi nhớ rõ nhiều cho ta chuẩn bị một ít. Yên tâm đi, lúc này đây ta làm cải tiến, chỉ cần ngươi không khai phòng, nó liền có thể phóng thượng một đoạn thời gian. Khai phòng lúc sau cần thiết đến mau chóng sử dụng xong. Hảo, ra đây mỗi một loại khẩu vị đều phải một ít. Có ớt cay Ngươi hẳn là còn có thể ra tăng khẩu vị đi. Có thể, năm trước toàn bộ đều là 13 mùi hương, năm nay còn có thể làm hương cay vị, cay gia vị. Ngụy Đồng vẻ mặt chờ mong nhìn Bạch Lan, "Trần phu nhân, cái này Tôn hồn đất vừa lúc có lớn như vậy một thùng, làm thành tăng khẩu vị đi, mỗi loại khẩu vị ta đều tưởng nếm một chút. Cái này không có bất luận vấn đề gì, dù sao trong nhà cái gì gia vị đều, nếu là còn cảm thấy không đủ ăn nói." Ngày mai gọi người đi ngoài ruộng mặt bắt một ít đi lên. Bạch Lan, ngươi ở nhà sao? Bạch Lan ra cửa vừa thấy, đúng là hôm nay cùng nàng nói chuyện xảo mai, có chút không rõ cái này điểm lại đây rốt cuộc là làm gì. Ở nhà đâu? Bạch Lan, ta có thể hay không ở chỗ này mua điểm ngươi làm Tôn hồn tượng, nhà ta hôm nay cũng tính toán làm một chút Tôn hồn, cho nên ta lại đây thỉnh giáo ngươi Tôn hồn đất cách làm. Tôn hồn đều đã bắt đã trở lại. Lại phóng tới ngoài ruộng mặt đi hẳn là không được. Cái này không có gì vấn đề, nhà ngươi tóm được đại khái có bao nhiêu tôn hồn? Không nhiều lắm, đại khái cũng liền 2 3 cân tải hữu bộ dáng. Vậy ngươi cùng ta vào đi, nhà ta hôm nay vừa lúc cũng làm tôn hồn đất, ta đem ra vị đưa cho ngươi, thuận tiện giáo ngươi như thế nào rửa sạch tôn hồn đất, các ngươi hẳn là không như thế nào ăn qua đi. Không có, năm trước bắt tôn hồn đất một cái không dư thừa toàn bộ bắt được chấn trên đi bán tiền. Năm nay nghĩ ngoài ruộng đều rượng nhiều như vậy, liền tưởng bắt một ít trở về nếm một chút hương vị, bắt sau khi trở về mới biết được sẽ không làm. Lúc này mới ra mặt dạy lại đây thỉnh giáo ngươi. Ta nhớ rõ giống như nhớ rõ Tôn Hùng đất yêu cầu cái gì gia vị, bằng không kia hương vị liền không thể ăn. Nhà ta Tôn Hùng đất gia vị có 3 loại, ngươi lại đây đi, ta dạy cho ngươi như thế nào xào Tôn Hùng đất. "Hảo, vậy phiền toái" Bạch Lan một chút cũng không lo lắng Sở Mai sẽ đem Tôn Hồn đất cách làm học trống đi, bởi vì Tôn Hồn đất gia vị nàng đã sớm đã đúng rồi chuẩn bị tốt, liền tính nàng học xong bước đi, không, có gia vị, hương vị cũng là so ra kém. Chương 242 mỹ vị. Cao Trạch nghiệm nghiệm không tha đem cuối cùng một cái Tôn Hồn lột hảo bỏ vào trong miệng, còn không quên liếm liếm ngón tay. Này hương vị cũng thật đủ tươi ngon, năm trước không có ăn đến, thật là mẹ lớn. Bạch Lan Năm nay đã là đại phê lượng nuôi dưỡng, muốn ăn lần tới lại làm thì tốt rồi. Bạch Lan trở lại phòng, đem hôm nay vội một ngày mặt nạ từ trong phòng lấy ra tới đưa cho mấy cái con dâu nói. Cái này là ta hôm nay làm tốt mặt nạ, các người mỗi ngày buổi tối rửa mặt xong lúc sau liền đắp ở trên mặt không sai biệt lắm hai ngọn trà thời gian. Đã đến đến giờ, gỡ xuống tới lại đem mặt rửa sạch sẽ là được. Như vậy dần dà, các người làn da sẽ trở nên càng thêm tinh tế. Lý Tiểu Hà thật cẩn thận ôm chặt trong tay bình, "Nương, ngươi xác định thứ này thật sự có hiệu quả sao?" "Có hiệu quả hay không ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, dù sao lại đại tổn thất còn không phải là bảo trì nguyên dạng sao?" Lý Tiểu Hà ngẫm lại lời này cũng đúng, dù sao chính mình đều đã thành bộ dáng này, nếu nếu là có hiệu quả đó chính là càng tốt, không có hiệu quả nhất hư cũng chính là bộ dáng này. "Nguy Đồng, Trần phu nhân, cái gì là mặt nạ? Có gì tác dụng?" Mặt nạ có thể nổ ra, khư lốn, mỹ bạch, bảo dưỡng, có thể cho làn da của ngươi trở nên càng tốt. Bất quá ta theo như lời những cái đó tác dụng, chủ yếu là xem bên trong tăng thêm độ vật. Thật sự có tốt như vậy sao? Ra đây cũng tưởng thử một chút. Có thể, ta cho ngươi lấy một vại, ngươi thử một chút, xem hiệu quả như thế nào. Chân phu nhân, mấy ngày hôm trước ta nương cùng ta gợi thử, nói trong tay hắn sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Đại khái còn có hơn nửa tháng khi bộ dáng là có thể lại đây. Hoa Liễu sự tình liền phiền phái Trần Phu nhân ngươi nhiều thượng điểm tâm. Ta một đại nam nhân, đối nảy đó hoa hoa thảo thảo thật đúng là chính là không cảm mạo. Yên tâm đi, ngươi phòng ở đã kiến hảo, ngươi nếu là nhanh chóng có thể an bài người đem nhà ấm trồng hoa làm ra tới, ta là có thể cho ngươi đem hoa có những cái đó toàn bộ bố trí thượng, bảo quản cho ngươi nương một cái đại đại kinh hỉ. Ta đây liền trước tiên ở nơi này cảm ơn Trần phu nhân ngươi. Nếu là có cái gì yêu cầu địa phương, ngươi cứ việc đề, ta tận lực tìm người toàn bộ tìm tới. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, nay vốn dĩ chính là cho ngươi nương kiến nhà ấm chong hoa, thiếu thứ gì, ta này không có, ta không tìm ngươi đến tìm ai. Mọi người lại ở đại sảnh Hàn Nguyên trong chốc lát, Ngụy Đông ở đại gia rời đi thời điểm trực tiếp đi đến Trần Nhã Thu bên người, nhã thu Ta vừa mới ở trong đại sảnh mặt có chuyện chưa nói, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói một tiếng. Ngụy Ca Ca, ngươi có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi. Nhã Thu, ta nương cho ta gửi thư nói ta biểu muội khả năng cũng tới bên này trụ một đoạn thời gian, nói là xảo muốn xem một chút nàng tương lai biểu tẩu. Ngươi biểu muội muốn lại đây, vậy lại lễ bái, cái này không cần phải cho ta lên tiếng kêu gọi. Nhã Thu, biểu muội bị ta cứu cứu quán có chút kiêu căng. Khả năng tính tình có điểm không tốt lắm, nếu nàng nếu là làm ra cái gì quá mức sự tình, ngươi tận lực hiến cho nàng một chút, nếu nàng nếu là làm thật quá đáng, ngươi cũng không cần cùng nàng khách khí, ta đứng ở ngươi bên này, ta chỉ là tưởng trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Yên tâm đi, nếu nàng nếu là thật sự cùng ngươi nói nuông chiều một chút, kỳ thật đều không sao cả, nhưng là nếu là làm sự tình có chút thật quá đáng, ta đây là thật sự sẽ không khách khí. Trần Nhã Thu đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng trước kia xem những lời này đó vừa, rất nhiều đều là biểu ca biểu muội thực dễ dàng ở bên nhau. Ngụy Ca Ca, ngươi đột nhiên đơn độc nhắc nhở ta, làm ta lưu tâm ngươi biểu muội một chút, ngươi biểu muội có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Này ngươi đều đoán được. Ta nương vẫn luôn hy vọng ta biểu muội cùng ta thấu thành một đôi, chính là ta đối ta biểu muội, ta chỉ là đem nàng trở thành một cái muội muội mà thôi. Thật sự không có bất luận cái gì tâm tư khác, nếu nếu là đối nàng thích nói, ta đây liền sẽ không tới trêu chọc ngươi. Ngụy Kaka, ngươi nói này đó ta hiểu được, yên tâm đi, ta sẽ hảo xử lý hảo ta cùng ngươi biểu muội quan hệ. Chương 243 nhà ấm trồng hoa kiến hảo. Trải qua non nửa nguyện xây dựng, nhà ấm trồng hoa rốt cuộc kiến tạo hoàn thành. Ngụy Đồng không nghĩ tới Bạch Lan sẽ đem một cái nhà ấm trồng hoa kiến tạo như thế to lớn. Chân phu nhân Nơi này hoa hoa thảo thảo liền giao cho ngươi tới bố trí, có cái gì khuyết thiếu, cứ việc cùng ta nói, ta tận lực tìm người tới. Ta nương ở trên đường chậm trễ một chút thời gian, không sai biệt lắm còn muốn hơn 10 ngày Tả Hữu mới có thể đến. Yên tâm đi, đây là cho ngươi nương kiến tạo nhà ấm trồng hoa, thiếu thứ gì ta khẳng định là đến làm ngươi đi tìm tới. Bạch Lan đem cái này nhà ấm trồng hoa thiết kế so một cái sân còn muốn lớn hơn vài phần. Trung gian là một cái loại nhỏ suối phun. Bốn cái phương hướng toàn bộ đều là dùng bất quy tắc đá phiến phô thành lộ, trung gian khe hở toàn bộ đều là phủ kiến cỏ xanh bình, ngẫu nhiên còn loại thượng mấy cây tương đối lùn một chút thụ. Ở suối phun cách đó không xa thả một cái bàn tròn hơn nữa mấy cái có thể chỗ tựa lưng ghế mây. Ngụy Đông sớm tại tính toán kiến nhà ấm trồng hoa thời điểm, cũng đã phái người đem nhà mình mẫu thân thích hoa toàn bộ đều tìm lại đây. trước đặt ở Trần Gia một gian trong phòng mảnh ở dưỡng, đến bây giờ nhà ấm Trùng Hoa đã kiến hảo, trực tiếp dọn lại đây là được. Trải qua 3 4 thiên bố trí, sở hữu hoa toàn bộ đều đã dọn đến nhà ấm Trùng Hoa, có chút vũ trụ địa phương, Bạch Lan cũng làm Ngụy Đồng làm lại tìm một ít hoa cỏ lại đây bố trí thượng. Bởi vì không có mấy ngày thời gian, Ngụy Đồng hắn mâu thân liền phải lại đây, Bạch Lan từ hệ thống bên trong mua mấy chi dinh dưỡng dịch rơi tại tiêu tốn. thoạt nhìn hoa giống như là di tại hồi lâu dường như. Chân Nhã Thu vui mừng nhìn trước mặt này một tòa nhà ấm trồng hoa, "Nương, ngươi này bố trí quá đẹp đi. Xem ta đều muốn như vậy một tòa nhà ấm trồng hoa, nếu ta nếu là cũng có như vậy một tòa nhà ấm trồng hoa, ta về sau liền ở nơi này trên mặt. Ngươi nếu là thích nói, chúng ta ở chính chúng ta gia cũng kiến một tòa, dù sao Pha Lê có, có này tòa nhà ấm trồng hoa luyện tập." Lại kiến một tòa khẳng định sẽ thuận tay rất nhiều. Vẫn là tôi đi, ta nghe Ngụy Ca ca nói, có chút hoa cỏ hảo quý báu, cần phải tiêu tốn không ít bạc mới có thể mua tới. Đối với chính mình thích đồ vật, phí một ít ngân lượng sợ cái gì? Ngươi ở chỗ này đau lòng bạc, ngươi chẳng qua còn không phải đặc biệt thích tôi. Có thể là đi, ta liền cảm thấy nơi này thật sự rất xinh đẹp, nhưng là làm ta hoa rất nhiều bạc mua này, đó hoa cỏ kiến một cái nhà ấm trồng hoa. Ta giống như tụi hồ lại có điểm không tha. Nương, ngươi nói này có phải hay không ta theo chân bọn họ những cái đó kẻ có tiền chi lệnh. Ngụy Đồng hắn mỗ thân quá một đoạn thời gian liền phải tới rồi, cũng không biết hắn mỗ thân được không ở chung. Hơn nữa Ngụy Đồng lần trước còn cùng ta nói, hắn biểu muội cũng muốn tới trụ thượng một đoạn thời gian, hơn nữa hắn nương xem trọng nhất tương lai con dâu chính là hắn biểu muội. Nhã Thu Chuyện này ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói lên quá, hắn biểu muội cũng muốn tới. Nương, ta nghĩ này cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, ta liền không có cố ý cùng các ngươi nhắc tới. Chẳng qua ta đột nhiên bởi vì cái này nhà ấm chồng hoa sự tình, ta cảm giác ta theo chân bọn họ những cái đó phú quý nhân gia vẫn là có quá lớn sai biệt, ta sợ hại hắn nương bởi vì ta là nông gia nữ nhi không thích, hơn nữa hắn nương vốn dĩ liền cố ý con dâu, ta đột nhiên xuất hiện Ta tưởng hắn nương đối ta ấn tượng hẳn là phi thường kém đi. Nhã Thu, ngươi là một cái hảo cô nương, không cần lao ở trong đầu mà tưởng những cái đó có không, nếu Ngụy Đồng nếu là thật sự thích hắn biểu muội, nào còn có phần của ngươi, bọn họ đã sớm đã đính hôn. Trước kia đều không có thích thượng, hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể thích sao? Mặc kệ kết quả thế nào, chỉ có thể chờ hắn nương tới lúc sau xem hắn nương tính cách như thế nào. Đến lúc đó chỉ có thể là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hắn nương nếu là không tốt lắm ở chung, về sau vậy ngươi liền đi theo Ngụy Đồng cùng nhau sinh hoạt, ngẫu nhiên trở về một chuyến. Ta nhìn đến Ngụy Đồng cũng là một năm có hơn phân nửa thời gian trên cơ bản đều là ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi vội vàng sinh ý, sở hữu hết thảy, chỉ cần là Ngụy Đồng hắn đối với ngươi không có nhị tâm, vậy ngươi liền không có cái gì hảo cố kỵ. Nương, ta đã hiểu. Nhã Thu Hai người chi gian quan trọng nhất chính là cho nhau tín nhiệm, nếu lẫn nhau một phần tín nhiệm đều không có, kia nhật tử là quá không tốt, đoán đông đoán tây, người mệt hắn cũng mệt mỏi, có chút lời nói nghẹn ở trong lòng không nói, ngươi cho rằng đó là vì hắn hảo, kỳ thật nhân gia có không cần, cho nên nếu là có cái gì nghi hoặc, ngươi có thể đổi một cái ngữ khí hỏi một chút ngụ đồng hắn ý tứ. Ân. Chương 244 Ngụ đồng mẫu thân 1. Trải qua mấy ngày chờ đợi, Ngụy Đồng hắn mưu thân rút cuộc từ kinh thành chạy tới Đào Nguyên thôn. Ngụy Đồng là từ huyện thành đi tiếp hắn mưu thân, tới Đào Nguyên thôn lúc sau trực tiếp đem hắn mưu thân đưa tới Trần gia trong nhà, bởi vì thời gian kia vừa vặn là cơm điểm, tính toán cơm nước xong lúc sau trực tiếp là hồi chính bọn họ sân đi nghỉ ngơi, đến lúc đó cơm chiều lại cùng nhau tụ tụ. Ngụy Đồng mưu thân tôn lệ hoa ở Ngụy Đồng nâng hạ xuống xe ngựa, mắt lạnh đánh giá một chút Trần gia đại môn, nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp là lướt qua Bạch Lan đoàn người đi, trực tiếp đi vào. Ngụy Đông biểu muội Tôn Thếu Thếu cũng là một tiếng chiêu không nói mà đi theo Tôn Lệ Hoa mặt sau nhìn đông nhìn tây, muốn xem một chút này Trần gia rốt cuộc là có cái gì không giống nhau có thể lưu hắn biểu ca thưởng trụ tại đây. Tôn Lệ Hoa đi vào nhà ăn, tùy tiện nhìn lướt qua, thấy trên bàn cơm mặt cơm canh cũng không tệ lắm, liền trực tiếp là lo chính mình ngồi xuống, tiếp đón ở sau người chất nữ cũng ngồi ở chính mình bên cạnh. Ngụy Đông có chút nghi hoặc, chính mình mẫu thân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẫu thân tính cách không phải bộ dáng này, khi nào biến thành dáng vẻ này? Tiếp đón cũng không đánh một tiếng, trực tiếp là lôi kéo Tôn Thêu Thêu ngồi ở chủ vị thượng, nàng la là tới làm khách, lại không phải nhận ra chủ nhân gia, ngại với nhà mình mẫu thân mặt mũi, hắn lại không hảo dám nói lung tung, chỉ có thể là ngượng ngùng mà nhìn xem Bạch Lan, tính toán chờ tới rồi nhà mình trong viện thời điểm lại hảo hảo hỏi một chút. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Lan thấy chính mình nhóm người này, người ở chính mình trong nhà mặt giống như là một cái nha hoàn đi theo một cái phu nhân mặt sau giống nhau. Sấu hổ lại không mất lễ phép cùng Tôn Lệ Hoa đánh một tiếng tiếp đón, rồi làm đại gia cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tôn Lệ Hoa tuy rằng có chút không mừng một đoàn người xa lạ ngồi ở một bàn ăn cơm, nhưng là nàng vừa mới đã tiếp thu tới rồi nhà mình nhi tử ánh mắt, nếu nàng nếu là còn như vậy đi xuống Con của hắn khẳng định là sẽ không lại cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Ở tới rồi Đào Nguyên thôn xuống xe ngựa lúc sau, Ngụy Đồng chỉ là mang theo hắn Mâu Thân cùng hắn biểu muội tới chân ra, giữ lại những cái đó nha hoàn bà tử toàn bộ đều làm cho bọn họ đi trước cách vách trong viện quét tước, thu thập hảo phòng ở. Đến lúc đó chờ hắn Mâu Thân cơm nước xong, liền về trước phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngụy Đồng thấy nhà này Mâu Thân buông chiến vũ, "Nương, thời gian dài như vậy không thấy" Ta có hảo chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, ngươi ăn được đi. Ân, nương, ta mang ngươi đi cách vách trong viện xem một chút, ta cho ngươi kiến một tòa nhà ấm trúng hoa, bảo quản ngươi sẽ thích. Cái này không vội, ta có chút mệt mỏi, ta tưởng đi về trước nghỉ ngơi, sự tình gì chờ chễ chút lại nói. Hảo. Ta đây đưa ngươi hồi phòng của ngươi đi. Tôn Lệ Hoa vừa định nói không cần, nàng sợ chính mình nhịn này một đường biểu hiện sẽ phá công. Kỳ thật lâu như vậy không thấy, nàng cũng rất muốn chứng minh nhi tử, nhưng là nàng chính là tưởng cấp Trần gia một cái gia hoài phủ đầu, nàng chính là muốn Trần gia cùng Ngụy Đồng quan hệ phát tán. Nàng chính là không nghĩ nhà mình nhi tử cưới một cái nông gia nữ. Theo theo như vậy tốt một cái cô nương, cầm kỳ thơ họa mọi thứ tinh thông. Nàng cùng nhi tử hai người vẫn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ nhỏ liền có cảm tình, dựa vào cái gì một cái nông gia nữ nói chen chân liền trên chân. Nếu là nhi tử cưới cái nông gia nữ trở về, đến lúc đó ở những cái đó thái thái tụ hội mặt trên, nàng thật đúng là sợ nâng không dậy nổi mặt tới, thành kinh thành trò cười. Ngụy Đồng đem nhà mình mỗ thân đưa tới trong phòng, làm hầu hạ bà tử toàn bộ đều đi ra ngoài. "Nương, ngươi hôm nay là có ý tứ gì?" "Ta có ý tứ gì? Nay không phải ngươi để cho ta tới Đào Nguyên thôn trụ một đoạn thời gian sao?" "Ta đối với ngươi chọn lựa cái này tức phụ không hài lòng." Ngươi cần thiết cho ta đổi đi. Ngươi cùng theo theo là Thanh Mai chúc mã lớn lên, nhiều năm như vậy, nàng cũng đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền như vậy đối nàng sao? Là ta làm nàng chờ ta sao? Từ lúc bắt đầu ta liền cùng các ngươi nói qua, ta chỉ là đem nàng trở thành chính mình muội muội, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nếu nếu là ta thiệt tình thích nàng, chúng ta đã sớm hẳn là sẽ đem việc hôn nhân đính xuống tới, ta chính là không thích nàng. Ta chỉ là đem nàng trở thành ta chính mình muội muội, ngươi có thể hay không không cần loạn điểm nguyên nương phụ, ta đối Nhã Thu là đặc biệt thích, thỉnh ngươi không cần lại phá hư, hơn nữa Nhã Thu là một cái hảo cô nương, ngươi cùng. Nàng ở chung lâu rồi sẽ biết. Ngươi biết rõ ta thích con dâu người được chọn chính là Thiêu Thiêu, ngươi biểu muội, vậy ngươi đem ta kêu lên tới làm gì? Ý định làm ta nhìn các ngươi hai cái ở bên nhau ân ân ái ái, cho ta chính mình thêm đánh cổ sao? Ngươi muốn cùng cái kia nông gia nữ cũng ở bên nhau cũng không phải không thể, nhưng là chỉ có thể làm tiếp, ngươi muốn đem Thêu Thêu cưới vì chính thê, ta liền đồng ý ngươi cưới cái kia nông gia nữ. Ta là không trở về cưới Thêu Thêu. Chương 245 ngụy đồng mẫu thân hai. Nương, ngươi ở như vậy lại một cái gia tộc bên trong, ngươi cả ngày ngốc không mệt sao? Mỗi ngày tính kê tính tới tính lui, ta muốn cho ngươi ra tới thả lỏng một chút. Ta tính kê tính tới tính lui. Tiếc rốt cuộc là vì ai, ta còn không phải là vì ngươi, vì ngươi cùng ngươi tỷ hai người. Nếu ta nếu là không tính kế một chút tới, ngươi những cái đó gia sản toàn bộ đều bị ngươi những cái đó thứ đệ thứ muội toàn bộ đều cướp đi làm. Nương, trước kia ngươi không phải bộ dáng này, gần nhất mấy năm nay ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Còn có ngươi hôm nay ngươi đối Trần gia thái độ lại là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ ngươi trước kia đối bất luận kẻ nào đều thực ôn hòa. Ngươi biết ngươi hôm nay bộ dáng này cách làm làm ta có bao nhiêu khó làm sao? Ta cùng Trần gia quan hệ đặc biệt hảo, ta không có việc gì liền ở nhà hắn ăn cơm, ngươi đột nhiên bãi cái mặt lạnh, xem như chuyện gì xảy ra. Nhân gia cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cơm đón gió Tây Trần, ngươi bãi một cái có thể mặt, ngươi cho ai xem? Ngươi này không phải làm nhân gia càng thêm khinh thường chúng ta sao? Làm ngươi cho rằng kinh thành phú quý nhân gia giáo dưỡng chính là cái dạng này? Ngụy Đồng, ta xem ngươi là cùng này đó nông gia người đãi lâu rồi, càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi đem ta cái này Mẫu thân đều không bỏ hạ trong mắt, Thiêu Thiêu nói không sai, ngươi liền không nên ở bên ngoài ngốc thời gian dài như vậy, nên ở kinh thành trụ, Quảng Kinh thành sinh ý là được, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại biến thành bộ dạng gì, còn dám nói nhà mình Mẫu thân? Nương, ta đem lời nói bậy bạ ở chỗ này, ta muốn cưới người cũng chỉ có nhã thu một người. Hơn nữa về sau ta cùng Nhã Thu cũng chỉ là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta sẽ không lại xem bất luận cái gì nữ nhân liếc mắt một cái. Cho nên ngươi không cần ở chỗ này loạn điểm nguyên nương phủ, ta muốn cho ngươi ra tới là muốn cho ngươi thả lỏng một chút, ngươi tính kế tính tới tính lui, nhưng cái đó ra sản nên thuộc về ta vẫn là thuộc về ta, không nên thuộc về ta, ta không cần một phân. Nói nữa, ta chính mình có năng lực này cho ta chính mình muốn hết thảy. Đồng Nhi ta vẫn luôn đều biết ngươi thực ưu tú, ở chúng ta toàn bộ gia tộc bên trong, ngươi làm buôn bán đầu gốc đều là nhất lưu. Mẫu thân thật sự hy vọng ngươi có thể trường kỳ đãi ở kinh thành, bởi vì nhà chúng ta chủ yếu sinh ý toàn bộ đều ở kinh thành bên trong. Cha ngươi đối với ngươi cũng là thập phần yêu thích, ngươi nếu là ở trước mặt hắn nhiều lời vài câu lời hay, nói không chừng hắn sẽ đem đại bộ phận sinh ý đều giao cho ngươi quản lý. Ngươi hiện tại đem ta từ kinh thành kêu lên, Không có người ở kinh thành bên kia cho ngươi xem, thuộc về ngươi kia một phần, khẳng định sẽ làm ngươi những cái đó thứ đệ thứ mọi đoạt qua đi. Nương, ta phát hiện ngươi thay đổi, ngươi cùng ta trong trí nhớ cái kia Mâu thân trở nên hoàn toàn không giống nhau. Ta trong trí nhớ Mâu thân đối ta cùng tỷ tỷ đều đặc biệt ôn nhu, cũng đặc biệt thiệt lương, chưa bao giờ sẽ chủ động mà tính kế người, nhưng cũng sẽ không bị người cấp khí dễ. Ngươi hiện tại đánh rất tốt với ta cơ hiểu, cứ đoạt ta vui sướng. Vị vị lâu là ta chính mình tài sản riêng, hơn nữa ta chính mình trong tay cửa hàng cũng không ít, ngụy ra tài sản, với ta mà nói đó chính là có thể có có thể không. Tuy nói chúng ta ngụy ra ở kinh thành xem như lão thế gia, gia gia vẫn luôn không có cấp những cái đó thúc thúc bá bá phân ra. Ở cha ta kia một thế hệ theo ta cha thoạt nhìn còn có một chút kinh thường đâu óc, chúng ta này một phòng còn xem như có điểm tiền, nhưng là đại bộ phận đều còn muốn giao cho công chướng mặt trên đi. Có thể kiếm tiền lại có ích lợi gì? Giống như vậy, sinh ý ta một chút đều khinh thường với tiếp nhận, đó chính là một cái cục diện rối rắm, còn phải dùng chính mình tiền cấp trợ cấp đi vào, ta cầm có ích lợi gì? Đồng nhi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cha ngươi có sinh ý lâu gốc, ngươi ra gia mới đem hơn phân nửa sinh ý toàn bộ đều giao cho cha ngươi tới quản lý, ngươi là cha ngươi xuất chúng nhất nhi tử, cũng là hắn duy nhất con vợ cả. Ngươi là nhất có hy vọng có thể kế thừa trong tay hắn gia sản. Tuy nói ngươi thúc thúc bá bá kia đồng lưa đem bọn họ trong tay gia sản là bại không sai biệt lắm, nhưng là chỉ cần ngươi đem cha ngươi trong tay những cái đó gia sản, sinh ý kinh doanh hảo, chỉ cần lấy ra một bộ phận cho ngươi thúc thúc bá bá bổn một ít thiếu hụt, bọn họ sẽ không theo ngươi đoạt. Chương 246 Ngụy Đồng Mẫu thân 3. Nương, ta mẹ chết mẹ sống kiếm như vậy nhiều tiền, ta còn muốn cho bọn hắn Ta chính mình kinh doanh, ta chính mình mỹ vị lâu không hương sao? Hơn nữa ta trong tay còn có chính mình cái khác sinh ý, ta không rảnh đi quản lý những cái đó, hơn nữa ta tính toán qua một đoạn tính toán đi một chuyến hải ngoại, hảo hảo đem hải ngoại cái tiệm cửa hàng kinh doanh lên, hải ngoại cửa hàng có bao nhiêu lợi nhuận kết sổ, ta tưởng ngươi trước kia cũng nhìn đến quá. Ban đầu hải ngoại cửa hàng sinh ý có bao nhiêu hảo, ta cũng gặp qua. Nhưng là hiện tại từ hải ngoại có thể mang về tới đồ vật là càng ngày càng ít, kia hải tắc quá càng rỡ, có thể lưu lại một cái mệnh liền không tồi, ta dù sao không được ngươi đi hải ngoại mạo hiểm. Nương, ta là đi hải ngoại khuyết chương sinh ý, hải ngoại có rất nhiều thứ tốt là chúng ta bên này không có. Hải ngoại đồ vật bắt được bên này bán, tuyệt đối là hạng nhất lợi nhuận cách sủ. Dù sao ta liền không được ngươi đi. Ngươi xem một chút ngươi kia đi hải ngoại lui tới thuyền. Mỗi lần đều gặp được hải tặc, có thể mang về tới đồ vật lại có bao nhiêu, miễn miễn cứng cứng có thể bảo trì một cái hồi buồn, ngươi bộ dáng này qua lại lăn lộn có ích lợi gì, còn không bằng ngươi liền kinh doanh ngươi mỹ vị lâu, ngươi trong tay sinh ý cũng đủ nhiều lạp. Nương, nguyên nhân chính là vì có hải tặc, ta mới tính toán lần này tự thân xuất mã hảo hảo cùng những cái đó hải tặc nói nói chuyện. Cùng những cái đó hải tặc có cái gì hảo nói? Ngươi này hoàn toàn chính là bảo hộ luật gia, hiện tại Hải Tặc nếu nếu là giữ chữ tín nói, vậy không phải Hải Tặc. Vấn đề này chúng ta trước đừng thảo luận, dù sao đi hải ngoại, ta quyết định sự tình không có khả năng sửa đổi. Nương, ngươi có thể hay không đối nhã thu thái độ hảo một chút, nhân gia Trần gia người chiêu ngươi cho ngươi, ngươi gần nhất liền cho nhân gia nhăn mặt xem. Nay tứ phụ đều còn không có cưới vào cửa liền nói như vậy nhà mình mâu thân. Dù sao vô luận như thế nào nói cái gì ta đều sẽ không đồng ý này một môn việc hôn nhân, duy nhất điều kiện chính là ngươi đem Theo Theo cưới vị chính thê, nàng có thể tùy tiện vào môn. Nương, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Giang đạo lý, ta này còn không phải là ở cùng ngươi giảng đạo lý sao? Nương, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, có rảnh đi xem một chút cái kia nhà ấm trồng hoa, bảo quản ngươi sẽ thích. Ngụy Đông mới từ nhà mình mỗ thân phòng đi ra liền thấy Tôn Thiêu Thiêu ở cách đó không xa nhi chờ hắn. "Biểu ca, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi qua đến có khỏe không?" "Khá tốt, biểu muội này một đường tàu xe mệt nhọc, ngươi vẫn là sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi." Ngụy Đông là càng ngày càng không thích nhà mình biểu muội, phía trước là tùy hứng một chút còn có thể tiếp thu, vừa mới cùng hắn mỗ thân nói chuyện thời điểm, hắn nhớ rõ hắn nương nói lậu miệng. Hẳn là này dọc theo đường đi mặt nhà mình biểu muội cùng chính mình Mâu thân nói chút cái gì, mới đưa đến Mâu thân đối Trần Gia thái độ có chút ác liệt. "Biểu ca, ngươi là thật sự tưởng cưới kia Trần Nhã Thu làm vợ sao? Ta xem nàng cũng chẳng ra gì, chữ to đều không biết mấy cái, cầm kỳ thơ họa mọi thứ không thông, thơ tử cũng bối không ra, về sau ngươi nên như thế nào cùng nàng sinh hoạt? Hơn nữa các ngươi hai cái học vấn kém thật sự là có chút quá lớn, nàng không hiểu cầm kỳ thơ họa" Về sau các ngươi hai cái như thế nào có thể cầm sắt hòa minh. Đây là ta cùng Nhã Thu hai người chi gian sự tình, không nhọc biểu mọi người lo lắng. Biểu ca, ngươi như thế nào đều không nghe ta khuyên đâu, ngươi cưới một cái nông gia nữ trở về, những cái đó kinh thành quý công tử khẳng định sẽ chê cười ngươi, làm ngươi ở kinh thành không dám ngẩng đầu, ngươi bộ dáng này ngươi cũng nguyện ý sao? Bởi vì nàng cũng mất hết người. Biểu muội Nay chẳng qua là chính ngươi ý tưởng mà thôi, ta những cái đó bạn tốt nếu là biết được ta cứ như vậy tốt một cái tức phụ, bọn họ đều sẽ chúc phúc ta, nói nữa, cuộc sống này là ta chính mình quá, quá có được không? Theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Một đường tàu xe mệt nhọc, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Ta còn có chút sự muốn làm, liền trước không cùng ngươi nói chuyện. Chương 247 xin lỗi Ngụy Đồng trực tiếp từ nhà mình sân ra tới lúc sau đi vào Trần gia, "Trần phu nhân, hôm nay ta nương thái độ là có một ít không tốt, hy vọng ngươi đừng để trong lòng, ta vừa mới trở về thời điểm đã nói nàng. Kỳ thật ta nương bản thân tính tình không phải bộ dáng này, hẳn là ở trên đường thời điểm tin vào cái gì lời dẻn pha." Bạch Lan, "Ngụy công tử, nhìn dáng vẻ ngươi mâu thân đối với chúng ta này người một nhà đều vô ý thích, ngươi nương đối nhã thu đều không có con mắt xem qua." Chân phu nhân, ta nương thái độ chỉ có thể là đại biểu nàng chính mình, không thể đại biểu ta, ta là thiệt tình thực lòng tưởng cưới Nhã Thu làm vợ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực thuyết phục ta mâu thân tiếp thu Nhã Thu. Ngụy công tử, ngươi lúc trước đối chúng ta hứa hẹn chúng ta đều còn nhớ rõ, dù sao ngươi nếu là đối Nhã Thu không tốt, nhà của chúng ta tùy thời có thể đem Nhã Thu mang về tới, hoặc là cho hắn một lần nữa tuyển một vị rể hiền. Chân phu nhân Ngươi đừng đem nói như vậy Tuyết Nha. Ta đối Nhã Thu tâm ý như thế nào, các ngươi cũng đều xem ở trong mắt." Ngụy Đồng đem tâm một hành, nhắm mắt lại nói thẳng, "Các ngươi nếu là không đồng ý ta cùng Nhã Thu việc hôn nhân, ta đây liền ở rể đến nhà các ngươi tới, ngươi xem, coi thế nào?" Đang ngồi vài người nghe được Ngụy Đồng nói, phụt một tiếng bật cười, kỳ thật Ngụy Đồng hắn mâu thân vừa mới đối bọn họ thái độ làm cho bọn họ trong lòng là có rất lớn không mừng. Nhưng là nghĩ đến Ngụy Đồng một đoạn này thời gian biểu hiện, bọn họ trong lòng đều minh bạch, Ngụy Đồng là thiệt tình thích Nhã Thu. Liên tính Ngụy Đồng hắn mẫu thân không thích Nhã Thu, thời gian giải chân chính hiểu biết vẫn là không thể thích thượng, nhân gia Nhã Thu gả lại không phải hắn mẫu thân, là Ngụy Đồng cùng Nhã Thu vợ chồng son sinh hoạt, tuy nói không có được đến nhà mình thân nhân chúc phúc hôn nhân có điểm tiếc nuối, nhưng là chỉ cần thiệt tình yêu nhau đảo cũng không cái gọi là Ngụy Đồng vẻ mặt không rõ không biết bọn họ rốt cuộc đang cười chút cái gì. Các ngươi cười cái gì? Cười ta có chút sởn tóc gáy. Bạch Lan, được rồi, chúng ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn, ngươi đối chúng ta Nhã Thu thái độ như thế nào? Chúng ta đều xem ở trong mắt, ngươi nương bên kia chính ngươi thu phục, nếu nếu là thật sự trị không được, vậy ngươi chỉ có thể là ở rể chúng ta chần ra, ta ở Nhã Thu nhưng không đi các ngươi như vậy nhân gia chịu tội. Trần phu nhân Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực thuyết phục ta mẫu thân. Chớ trên mỹ vị lâu còn có một chút sự tình muốn ta đi xử lý, ta liền trước rời đi, cơm chiều phía trước ta tuyệt đối trở về, ta nương bên kia liền tiễn toái ngươi nhiều đảm đương một ít. Ngươi yên tâm đi, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, sẽ không làm ngươi nương ở chúng ta nơi này bị ủy khuất. Nói nữa, này một đường tàu xe mệt nhọc các nàng khẳng định là ở trong phòng.